tống lý tông nhìn thấy tiểu nhiên nghe được tiểu nhiên thỉnh cầu tất nhiên là không có không theo võ đạo các người đầu tiên nhận t r ư ớ c các chủ chính là tiểu thuận tử võ công của hắn thành công sau khi vì cho sư phụ của chính mình báo thù khiêu chiến tuổi tác đã qua chăm độc cô cầu bại kết quả không địch lại tại chỗ bại vong mà độc cô cầu bại đã ở sau năm thứ năm vô tật mà chấm dứt lâm trung t r ư ớ c đem dương quá thu là quan môn đệ tử cũng đem đại điêu giao phó bây giờ võ đạo các chủ là tiểu thuận tử c h u y ê n nhân cũng thừa kế tiểu thuận tử phong cách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 Đêm thế giới ngày à y tất cả tự cả n h học đều hối đoái sau khi ĩ ra ra sau võ đều đoái đi l có thể lý khai. Vì lẽ đó, hắn không bước chân ra khỏi cửa, một mực cắt đó thể một khai. hắn không khỏi lý lẽ lại, ra mười Vì võ đạo sương n g ở lại, sở à ngày. ngày đó hắn khi thấy một rất có ý từ giai linh khiếu tuy rằng uy lực quá yếu căn bản không có bao lớn uy lực nhưng cái này linh khiếu mô hình cũng rất khai thác tiềm lực đang lúc này hắn cảm thấy quách tính sự phẫn nộ lấy quách tính tu vi chỉ cần hắn đồng ý t i ế u nhiên là có thể nhận biết được quách tính một ít tâm tình biến hóa Sẽ ra chuyện gì đúng rồi cái kêu bát tư ba tường ước quách tĩnh nghĩ đến hôm nay là quyết chiến thắng này g lấy quách tĩnh làm người dạng gì sự mới có thể làm cho hắn phẫn nộ như vậy chẳng lẽ là người mông cổ dở trò lừa bịp nghĩ tới đây t i ế u nhiên r a võ đạo các nhất phi trùng thiên hướng về đại thắng quan bay đi quyền m 2 h u y ề n huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g 356, thảm thiết chiến đấu đại thắng quan đã bị tổi thành một vùng phế tích trên bầu trời chiến thành một đoàn các loại cương khí nổ tung song khí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 hóa trưởng vì là chảo đem cạo thành hai đoạn đang muốn thừa cơ bẻ gãy người này cái cổ nhưng sau lưng một con đen kịt loan đao chém tới trực tiếp chém ở hắn chân cương áo giáp bên trên quách tính lạnh rên một tiếng bối cơ rụt lại một hồi đem này loan đao kẹp lấy hoàn toàn mặc kệ bên trên tấn công tới cơ ư n g khí trở tay một khuỷu tay trực tiếp va về phía một người ba tư trong lòng tên kia người nhật bản tránh được một kiếp lòng sinh hạ i ý thế giới này còn xưa nay chưa từng xảy ra quá mấy cái luyện khí tám tầng võ giả vây công một cái khác luyện khí tám tầng võ giả chuyện trước đó ai có thể nghĩ tới luyện khí tám tầng võ giả lại có mạnh như vậy sự chịu đựng bị bốn người đồng cấp võ giả vây công chống đỡ hai giờ còn bất cứ lúc nào có kéo người chôn cùng thực lực người ba tư nhẹ b u ô n g tay một tay giá ở quách tính một trường này lảo đảo trở ra năm người hồi phục thế răng co bắt tư ba tuyên một tiếng nhậm phật hắn cảm giác được quách tính l i ề u mạng quyết tâm cười nói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 đối mặt một người nhật bản vốn là hôm nay là quách t ĩ n h cùng bát tư ba quyết đấu này g vì lẽ đó bát tư ba có chứa người đến quách t ĩ n h cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là hắn vạn lần không ngờ người mông cổ lại phái ra bốn tên luyện khí tám tầng võ giả khi hắn cùng bát tư ba quyết đấu thời gian một người đột nhiên ra tay đánh lén cái kia đánh lén người ba tư đơn giản là cái đánh lén đại tông sư lẫn vào trung nguyên võ giả bên trong khi hắn nổ lên ra tay trước quách t ĩ n h căn bản không có cảm giác một tia một hào dị dạng lúc đó trên lưng liền chúng một đao những này chân cương kịch độc cực kỳ ở trong cơ thể hắn làm loạn trong thời gian ngắn không cách nào trục xuất mà trung nguyên võ giả đến xem cuộc chiến cũng rất nhiều nhưng là bọn hắn căn bản không phải bát tư ba mang đến những người đó đối thủ bát tư ba tuy rằng dẫn theo hơn bốn mươi người nhưng những thứ này đều là mông cổ những năm này bồi dưỡng ra được siêu cấp tinh nhuệ n mỗi một cái đều là luyện khí bảy tầng tu vi nếu như không phải quách tính kéo chặt lấy bốn tên luyện khí tám tầng võ giả lại có dương quá những này luyện khí bảy tầng võ giả trống càng có chỉ Hoàng Dung chỉ huy bát y xuống trận p h p những này r u Nguyên n g võ lâm tư i giả sợ là sớm đã bị giết n nhuệ đến h hết sạch. võ sợ sớm là đã bị Bắt t ba mấy người cũng không nghĩ tính tới quách tính lại m ạ nói h như thương mẽ còn vậy, bị thương lại c thể lấy sức lực của một lấy lực sức của n g ư ờ đem đã mình chính cản cung hai nhưng h bốn người ngăn cản giờ, nhưng đã là cung dương giờ, là ế trung đà. đáng là càng Nhưng chính thương nói, thú tư giã lại mới Bắt t bị ba sợ. nguyên những năm này thái an giật mà ta mông cổ đế quốc chinh chiến thiên hạ đại chiến vô số võ đạo phát triển vượt xa trung nguyên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 lấy hắn luôn luôn bình tĩnh cũng là phẫn nộ đây đã là chiến tranh toàn diện bắt đầu người muốn chiến tranh ta liền cho ngươi tử vong hắn nhìn ra chiến đấu mấu chốt là ở cách tính nơi nhưng luyện khí tám tầng võ giả cũng không tốt giết tiếu nhiên vẫn không có giết chết quá luyện khí tám tầng võ giả ghi lại luyện khí tám tầng võ giả linh khiếu chân thân có thể cách trở phá phượng c h i quang linh khiếu thiên phu đầy tràn ít nhất cũng sẽ có một hai thức nhất lưu võ kỹ coi như đánh không lại tiếu nhiên muốn chạy trốn bình thường vẫn có thể làm được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 tiểu nhiên lúc này tiểu chu thiên tinh đấu đại trận không thể so với ngươi vừa cùng kiếm thiên hoa quyết đấu thời gian chỉ là sơ thành trải qua thời gian lâu như vậy sau、so、dĩ nhiên đại thành có thể mô phỏng theo tinh thần lực hút ngưng ra đầy trời tinh thần công thủ một thể những kêu màu sắc rực rỡ tinh vân có mê hoặc nhận biết khả năng ẩn hàm kỳ môn thuật muốn mạnh mẽ hơn phá trận không khác nào cùng tiểu nhiên tất cả chân linh đồng thời đối kháng bắt tư ba bốn người thoáng qua liền cảm giác mình phản phất thân ở một cực kỳ bóng tối thế giới trên không thiên hạ không có đất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 rất nhiều người đều biết phá phượng chi qua nguy năng lúc trước trong chiến đấu nhật bản đệ nhất binh pháp gia s i tổ liệu doạn hốt tất liệt tay loại kém nhất tám s á t tổng sư người b à tư thiên sắt vì là quách tính gây thương tích linh khiếu chân thân bị hao tổn vì lẽ đó không đem chân thân ở ngoài hiện ra nhưng bây giờ cũng không nghĩ ngợi nhiều được sai tổ liệu doạn thân thể ở ngoài lập tức hiện hiện ra một cái to lớn song đầu xà lan lộn chiều cao mãn sặc sỡ t i n h trạng v ẻ diễm lệ dị thường phảng phất thủy tinh tạo nên hai cái sinh lần đầu ra hình dạng xoắn ố c thủy tinh sừng nhọn chính là t i ế u nhiên truyền xuống thủy tinh song đầu mãng đối với cái này linh khiếu chân thân t i ế u nhiên nhưng là cực kỳ quen thuộc một sừng có thể bắn ra thủy tinh ánh sáng đem kẻ địch hóa thành thủy tinh nuốt r a nọc độc cũng có thể đem đối thủ tinh thể hóa còn có một chút linh khiếu thiên phú liền không lợi hại bao nhiêu mà sẽ tố liệu doãn võ đạo chân thân là một con tám con cự xà hiển nhiên là căn cứ nhật bổn truyền thuyết tám kỳ đại xà mà đến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 nhưng vẫn như cũ tự tin có thể đem t i ế u nhiên chém với dưới đ a o thủy tinh s o n g đầu mãng mở ra miệng rộng hướng về t i ế u nhiên tắp tới một m ộ t sừng bắn ra thủy tinh ánh sáng một há mồm phun ra thủy tinh vậy tinh diễm xài tố liệu d o à n hét lớn một tiếng quỷ khóc hóa thành một đạo tinh mang như như chấp giật b ổ về phía t i ế u nhiên vô song bá thể có thể chống đối cương khí công kích nhưng đối đầu với linh khiếu thiên phú lại không thể miễn dịch bao t ắ p tinh thần lập tức phát động xài tố liệu doằn trong đầu một ngất lập tức gọi nát thủy tinh song long mãng công kích dừng một chút tiếu niên triển khai kiếm rực không quý n ẹ qua hiên viên kiếm trên một đoá thanh l i ê n khai t ạ lúc trước thanh l i ê n phá khí quyết c h â n áp lực lượng lập tức đã biến thành lực kéo theo xe tố l u d o á n điều động lôi kéo lên hắn chiêu thức này anh suy tuyết lập tức dối loạn tiếu niên thanh l i ê n chém vào hắn linh khiếu chân thân hiên viên kiếm cùng quỷ khóc đụng vào nhau tuôn ra một đạo hoa sen vậy kiếm khí theo lôi kéo đi ra ngoài khoảng cách nhập vào cơ thể mà vào trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn chém thủng trăm nàn lỗ mà sẽ tố l i ệ u doạn kiếm khí chém ở thiếu nhiên trên người căn bản một điểm dùng cũng không có hắn liền đồng quy v u tận cũng không làm được hai người thắc thân mà qua thiếu nhiên tay trái ấn ở trên đầu hắn dùng sức một chích liền tháo xuống đầu của hắn vừa đối mặt thiếu nhiên liền đánh chết một luyện khí tám tầng võ giả tất cả mọi người bị dọa cho sợ rồi đặc biệt những kia người nhật bản mỗi một người đều điên rồi sai tô đại sư bị giết làm sao có khả năng sai tô đại sư chúng ta thủ hộ thần không thể chết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 hiện tại t i ế u nhiên biểu hiện ra sức chiến đấu có như thiên thần vậy thực lực làm cho nàng khiếp sợ quả nhiên võ tổ là không thể tính toán theo lẽ thường quái vật sao mà t i ế u nhiên cũng thầm kêu may mắn nếu như không phải xe tổ l i ệ u doạn trước đó bị thương tinh huyết tán loạn cưng khí bất ổn linh khiếu bị thương chính mình không thể nào thoải mái như vậy chém phá hắn linh khiếu chân thân giết hắn t i ế u nhiên dĩ kinh đứng ở quách tính bên cạnh trên tay hơi dùng sức liền đem xe tổ l i ệ u doạn đầu tại chỗ bóc nát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 nổ ra đạo đạo công kích thiếu nhiên mở ra vô song bá thể căn bản liều mạng chỉ là liều mạng vọt tới trước vô song bá thể đáng sợ để bát tư ba thất t h à n h đây là linh khiếu thiên phú làm sao có khả năng có mạnh như vậy linh khiếu thiên phú n à y thiếu nhiên quả nhiên là lấy ra chút rác rưởi mặt hàng đến lửa gạt người bát tư ba cỡ nào thông minh nhớ tới vừa n ã y thiếu nhiên né tránh thủy tinh song đầu mãng động tác cương khí công kích vô hiệu linh khiếu thiên phú hẳn là hữu dụng Hán Linh Khiếu cũng h thân Bách Linh Khổng tức xinh đẹp đôi như cây quạt bình thường huyễn thải Bách Linh Khổng tức mạnh nhất Linh Khiếu Thiên Phú Khổng tức Linh, có thể phát sinh thải â cây Đây n trên quang. quang, hôn loạn n Tức quạt mặt Tức Tức có là đôi g đẹp đạo vô mở ra, ra số h à h lực l ư ợ n trong á đáng n loạn đối thủ cương khí, tương đương chi đáng sợ. Cũng đối chi thủ t khí, sợ. lúc đó bách linh khổng tức há mồm phát sinh một đạo rung động lòng người kêu to trận này kêu to mặc vần xé vải thẳng vào tâm hồn chính là t i ế u nhiên cũng lung lay một hồi trong đầu hỗn loạn tương bừng linh k i ế u thiên phú kinh hồn minh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 cái kia vầng mặt trời cuồng bạo gầm thét lên nhằm phía bát tư ba cùng cái kia ngũ sắc quang đụng vào nhau vê anh cực kỳ ưu ám không gian vũ trụ tuân ra một đạo cường quang phảng phất ngôi sao cực mới nổ tung ngũ sắc quang va chạm tức nát nhưng thiếu nhiên công kích cũng lở mở rất nhiều bát tư ba cắn răng một cái sau đó bách linh khổng tức hai cánh chấn động cùng bát tư ba song t r ư ở n g kết hợp một chỗ đánh ra một đạo đập cánh bay lượn năm màu khổng tức nên hướng cái kia tua kim sắc thái dương nhất lưu võ kỹ khổng tức minh vương đại thủ ấn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 Hòa tiểu h ư tương ợ n này g đ ố khá, kỹ hắn thức h nên này có đem y võ u nhiên n h tiểu dĩ kinh kéo gần lại khoảng lại gần căn á ánh c của hai người. lúc này bát tư ba trong cơ thể chân cương nịch coi lúc cũng có có được h hai thể tinh huyết lưu. nhưng coi như vào lúc này hắn thanh minh, không có nửa điểm hỗn loạn. Tiếu nhiên, người đã không thể lại dùng ra nhất thể khó ba nửa ra ta. người, sôi điểm Tiếu người lại này trong này loạn. dùng nhiên tư lưu, lưu làm trào, vào bắt mắt Tiếu võ kỹ, đã dễ được ta. Tiếu nhiên căn bản không cùng hắn tiếp lời tay trái cương khí tuân ra ngưng tụ thành độc tôn ơn, ơn xuống ở đại chu thiên tinh đấu đại trận cùng độc tôn ấn song trọng chấn áp bên dưới bắt tư ba thân hình c h í ít chậm một phần ba vì lẽ đó hắn cũng không né tránh vào lúc này hợp lại thân pháp nói quá bị thua thiệt hắn song trưởng đẩy một cái chân cương ngưng mà không phát lại là một thức khổng tức minh vương đại thủ ấn đánh, đánh về phía tiếu nhiên ngực nhưng không nghĩ tiếu nhiên lại là một cái thanh liên phá khí quyết h i ê n viên kiếm trên thanh liên mợ tạ ơn cũng không phải là nhất lưu võ kỹ thanh liên phá khí quyết mà là lúc trước phiên bản có thể dẫn dắt đối thủ cơ khí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 mà bát tư ba bàn tay lớn xuyên qua thanh l i ê n phá khí quyết đánh tới tiếu nhiên trên người ở bát tư ba kinh h ạ i muốn chết trong ánh mắt của tiếu nhiên chỉ là lung lay một hồi cái gì mà ngay cả khổng tức minh vương đại thủ lớn lại cũng không có thể phá tan này linh khiếu thiên phú tiếp xúc không tới tiếu nhiên phòng ngự tuyệt đối hắn khổng tức minh vương đại thủ lớn liền không cách nào tán loạn tiếu nhiên linh cương này nhất lưu võ kỹ liền chỉ minh vương đại thủ lớn uy lực như thế nào phá đến mở tiếu nhiên vô song bá thể nhưng hắn căn bản không thời gian kinh ngạc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 Máu ma làm tiếu tuôn của cơ hắn hướng nhiên thể Thiên trong bốn e giờ tới. đã ở về phệ, sau o toàn có công có lực khả năng, thiên ma bốn phệ không Không không thiên phệ thể mạnh như、vậy. Thật hối hận. Không biết hắn là hối hận đến tấn công đại tống, vẫn là hối hận năng, bốn đến tấn tống, vẫn biết hết đại mới rồi ma đem vừa ra vậy. là là q á c h tính bát, này đó ã không chính thế ngôn. người trên này cùng giới tư biết, bởi di bát tư ba ở vì là sau cùng Sau đ hắn liền bị t i ế u nhiên hút thành một da bọc xương bộ xương khô bị chấn động đến mức nát tan trong vòng năm chiêu t i ế u nhiên đánh giết mông cổ đế sư bát tư ba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 đối với hai người bọn họ mà nói bát tư ba chết nhưng thật ra là việc tốt bởi vì bát tư ba một nhà độc đại bất luận là ba tư minh giáo vẫn là ấn độ giáo cũng không có ngày nổi danh hơn nữa tiếu nhiên không thể lại dùng r a nhất lưu vũ kỹ quách tính lại trọng thương chờ chết bọn họ căn bản không sợ tiếu nhiên tiếu nhiên không đáp câu chuyện của bọn họ cười cợt chờ các ngươi ra ta đại chu thiên tinh đấu đại trận lại nói nói xong nâng quách tịnh nhận vào trong bóng tối từ đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đi ra còn lại thiên sắt cùng cái kia ấn độ tăng nhân ở trong đó hai mặt nhìn nhau thiên sắt giận dữ nói tiếu nhiên ngươi này quỷ n h ắ t gan như ngươi vậy vẫn tính là võ đạo c h i tổ sao ngươi là võ giả sỉ n h ụ liền ngay cả cái kia ấn độ tăng nhân cũng tức giận đến chửi ấm lên nhưng tiếu nhiên căn bản không để ý đến hắn tiếu nhiên này vừa ra tới những luyện khí đó bảy tầng võ giả lập tức liền có người muốn tới vây công bọn họ cũng nghe được trời g i ế t nói không có nhất lưu võ kỹ tiếu nhiên chỉ có luyện khí sáu tầng tu vi chính mình còn cao hơn hắn một cấp đây làm sao sợ hắn t i ế u nhiên xác thực không cách nào lại dùng r a nhất lưu vũ kỹ thế nhưng cái kia vừa hướng về t i ế u nhiên vọt tới nhật bản võ sĩ lập tức chúng rồi t i ế u nhiên một cái phá phượng c h i quang bị t i ế u nhiên lấy nuốt chửng bầu trời hút thành bộ xương hắn thực sự sơ s u ấ t quá nghe s o n g trời r ế t nói nhưng đã quên t i ế u nhiên còn có phá phượng c h i đồng linh khiếu thiên phú linh khiếu thiên phú tiêu hao có thể là xa xa nhỏ hơn nhất lưu võ kỹ lần này những kia sông lên tới mông cổ võ giả nhưng là sợ hết hồn có chút chăn c h ở trời mới biết tiếu nhiên còn có thể dùng ra mấy thức phá phượng chi quang sau đó tiếu nhiên xông vào bên trong chiến trường ỉ vào vô song bá thể ngạnh kháng công kích tới đến hoàng dung bên người đem quách tính giao cho hoàng dung nói phía dưới chiến đấu ta sợ thì không cách nào bận tâm đến quách tính tiếu nhiên đánh ra riêng mình vô song bá thể còn có thể chống đỡ hai mươi hô hấp khoảng t r ư ờ n g nếu như dùng lại lần nữa phá phượng chi quang liền không cách nào tiếp tục chống đỡ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 hát hỏa đốt ở đối thủ cương khí áo giáp bên trên rất nhanh liền có thể đem đối thủ cương khí đốt rủi sau đó xuyên vào trong cơ thể đem kẻ địch đốt thành than đen vừa nay người ba tư lợi dụng này hát hỏa thiêu chết thiếu lâm tục gia đệ nhất cao thủ nam cung hùng thế nhưng hắn không có nghĩ tới là của hắn võ đạo chân thân một đòn toàn lực đánh vào t i ế u nhiên trên người chỉ là để t i ế u nhiên lung lay một hồi sau đó t i ế u nhiên lướt qua hắn võ thân đến rồi trước người của hắn trường kiếm chém ra trên thân kiếm hàn khí tứ giật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 hơn nữa tiếu niên h căn bản không quản sự công kích của hắn chỉ công không tuân thủ ở chiêu thứ bảy liền ngưng ra dậy nặng thiên đao đưa hắn trả thủ bảy chiêu làm liền một mạch lúc này mới qua hai cái hô hấp người khác đánh tiếu niên h tiếu niên h căn bản không chiêu không giá không tránh không né chỉ là trong lòng liền chiếm tuyệt đại ưu thế hơn nữa ở trong chiến đấu người khác có thể gây tổn thương cho ngươi sự công kích của ngươi nhưng là vô hiệu đây là một cái quá mức chuyện đáng sợ sau đó tiếu niên h lại tìm tới những võ giả khác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 nhưng vẫn như cũ có thể tăng cường dương quá cương khí uy lực 30%. t ừ một điểm này cũng có thể thấy được t i ế u nhiên cơn xoáy tua linh khiếu thiên phú trần quý bao nhiêu không quyền 12, h u y ề n huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g 360, chính thống nhất phương thức chiến đấu dê tiểu long nữ võ đạo chân thân b ă n g phượng phát sinh một trận réo rắt kêu to bay ra chiến trường bắn ra mấy chục đạo băng kiếm những này kiếm không ngừng mà biến ảo thuộc tính một hồi là băng kiếm một hồi là lửa kiếm cùng dương quá võ đạo chân thân kim điêu diễn biến thiên cương bắt đầu thất tinh đại trận hoàn mỹ phù hợp đem trời g i ế t võ đạo chân thân cái kia một đoàn như hư tự thật hỏa diễm n ú t lại chỉ luận võ thân luyện khí bảy tám tầng võ giả t r ê n lệch cũng là rất lớn nhưng hai người trong lúc đó lớn nhất t r ê n lệch nhưng l à ở linh khiếu chân thân trên luyện khí tám tầng võ giả linh khiếu chân thân đại thành cương khí lượng cùng phát ra cách xa ở luyện khí bảy tầng bên trên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 dương quá thân hình như một con chim linh hoạt cực điểm né tránh lích nhật giống công kích thực sự không tránh nổi lợi dụng tay trái nổ ra đạo đạo kiếm khí ngăn cản lích nhật giống mà hiên viên kiếm hóa thành một đoàn hư huyễn quang ảnh hướng thiên i ế t cương đi thoáng qua cùng trời i ế t loan đao trao đổi hơn mười chiều may mắn được hiên viên kiếm có thể đem cương khí uy lực tăng cường 30%, đó cũng không phải nói võ ky chỉ tăng cường 30% m i uy lực mà là cương khí võ ky rất cao mình có thể đem võ ky uy lực tăng đến gấp đôi đến gấp ba mà ở thế giới nhưng à là y duy Dương n Quá cầu độc cô cầu bại ấ mấy t tử truyền. đệ Độc mệnh chân cô cầu bại ở sinh mệnh cuối cùng c sinh năm sáng lập ra bại ở lập ơ khí kiếm ế q u y tất tập suốt thành, t hắn công đời đại võ nhiên là l huy ự cả kinh khí người,、thêm、nữa Dương、Quá、vốn là luyện thêm Quá là b y tầng trời giết nhất thời tất đỉnh phong nên không rơi xuống hạ phong. Nhưng giả, đối cho hạ cao võ với lại rơi cả mọi người biết mấu chốt của trận chiến này vẫn là t i ế u nhiên cùng cái kia ấn độ tăng nhân chiến đấu cái kia ấn độ tăng nhân là một điển hình khổ hạnh tăng thường ngày chỉ là yên lặng tiềm tu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 ấn độ tăng nhân cũng không cùng t i ế u nhiên so với thân pháp chỉ là đánh ra từng đạo từng đạo c ư ơ n g khí những này chân cương hóa thành các loại hình thái có long có giống có hổ có bò thậm chí còn có các dạng binh khí hình thái ở giữa không trung chặt lại một chuỗi chuỗi nổ vang liên miên bất tuyệt giữa bầu trời đâu đâu cũng có cương khí nổ tung ánh lửa t ừ xa nhìn lại như là yên hòa giá mà t i ế u nhiên làm như quyết định chủ nghĩa vẫn viễn công giống như vậy hắn không ngừng mà đánh ra các loại cương khí tấn công về phía cái kia ấn độ tăng nhân mà cái kia Ấn Độ t ă n Nhân làm như cũng quyết định tử thủ dự định, g thủ làm l quyết tử dự i ề n đứng lại nơi đó lấy tỉnh động. Nay kỳ thực mới là giữa các võ giả chính thống nhất chiến pháp. Thực lực tương cận võ giả bình thường đó đ giữa giả giả lại lấy là lực mới thực Thực chế pháp. các kỳ võ võ ề u là lấy ấ t nhiên công c từ xa cha địch hoặc địch, u ố cùng gần hơn, thân vật lộn đến thua. Tiếu nhiên nhìn ra này ấn độ tăng nhân võ ký cao thầm các loại võ ký tiện tay niệm đến do trời sinh không có nửa điểm tì vết công lực thâm hậu cực kỳ tính dai khuyết điểm duy nhất chính là phòng thủ có thừa tiến công không đủ nhìn ra điểm này sau khi t i ế u nhiên đột nhiên một cái xoay người liền buông tha này ấn độ tăng nhân chuyển hướng thiên sát bay ra n à y ấn độ tăng nhân lập tức liền bắt đầu truy kích nhưng t i ế u nhiên kiếm dược không quỹ thân pháp cực sự cấp tốc hắn chỉ có thể xa xa phát sinh đạo đạo công kích truy kích t i ế u nhiên nhưng là bị t i ế u nhiên từng cái đ ỡ được tình hình kia khá giống hai chiếc truy đánh chung chiến đấu cơ truy kích mới thả ra các loại đạn đạo mà bị truy kích mới thả ra các loại chặn lại đạn đạo tình cảnh hoa lệ cực điểm mắt thấy tiếu nhiên càng muốn gia nhập dương quá cùng trời g i ế t chiến đấu cái kia ấn độ tăng nhân cũng phải đuổi trên tiếu nhiên đại chiến sắp diễn biến thành tứ phương đại chiến thời khắc tiếu nhiên đột nhiên một cái xoay người đánh về phía cái kia nhanh muốn đuổi tới mình ấn độ tăng nhân quỷ dị là tiếu nhiên xoay người thì căn bản không có nửa điểm dừng lại bức đệm cái kia một cực cứng rắn dừng lại để ấn độ tăng nhân hoài nghi tiếu nhiên kinh mạch đều bị xe rách nhưng tiếu nhiên căn bản không có chịu đến một chút ảnh hưởng trong lúc nhất thời đầy trời đều là tiếu nhiên huyết ảnh chính là kiếm dực không quỹ kết hợp bất tử ấn pháp săn ma huyễn quỹ nhưng này nhưng không giấu dếm ấn độ tăng nhân nhận biết hắn một tay vừa nhấc liền nổ ra mấy đạo chân cương chân cương biến thành một con chạy t r ồ m lửa bò hướng về tiểu nhiên đánh tới tiểu nhiên tay trái một đạo phiên thiên ấn tay phải một đạo hồng liên thiên nguyên chạm liền đem lửa này bò đập nát v â n g h á m thiên nổ vang bên trong tiểu nhiên từ nổ tung dư âm trong ánh lửa lao ra bởi vì ấn độ tăng nhân là ở truy kích tiểu nhiên nhưng là thay đổi g i n g kéo đoàn khoảng cách của hai người ấn độ tăng nhân còn chưa kịp giảm bớt tốc độ của chính mình tiếu nhiên nhưng là toàn lực nỗ lực trong nháy mắt hai người liền cách xa nhau không tới một trượng điểm này khoảng cách đối với luyện khí tám tầng võ giả căn bản không toán khoảng cách tiếu nhiên thành công đem ấn độ tăng nhân dụ đến rồi gần người vật lộn với nhau trận giáp lá cà bên trong ấn độ tăng nhân tuy biết trung kế nhưng là phải không sợ tiếu nhiên thực lực tuy rằng vượt xa bình thường luyện khí sáu tầng võ giả thế nhưng không có nhất lưu võ kỹ không có linh khiếu thiên phú luận thực lực chỉ cùng mình tương đương hơn nữa mình còn có một thức nhất lưu võ kỹ không dùng ai rơi vào hãm tỉnh không nhất định đây ấn độ tăng nhân vẫn trầm mặc nhưng vào lúc này nhưng bạo quát một tiếng t h ì t r i ể n ra mình nhất lưu võ kỹ long lân voi lớn vòi dài cũng đồng thời từ phía trên đánh hướng về tiểu nhiên nhìn như cưng bánh thế nhưng là bao hàm một luồng triển miên lực lượng chỉ cần tiểu nhiên bị nó cuốn lấy thì sẽ mất đi trên tốc độ ưu thế ngay ở ấn độ tăng nhân một trường này sắp đánh ra thời điểm tiểu nhiên đột nhiên lại là một đông cưng cực điểm truyền ngặt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 h u y ề n huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi mốt thảo nguyên lệ vẫn trầm mặc ấn độ tăng nhân đột nhiên quát tầm hấp dẫn hết t h ể võ giả chú ý lực ai cũng biết nhất lưu võ kỹ đáng sợ nhìn thấy t i ế u nhiên đối mặt nhất lưu võ kỹ truy kích bất luận hắn bay nhanh hơn nữa đều là không sánh bằng chân cương tốc độ phi hành hết t h ể trung nguyên võ giả tâm đều nhéo bắt đi mà mông cổ mới võ giả nhưng là tâm tình buông lỏng luyện ký sáu tầng võ giả đang không có linh khiếu thiên phú và nhất lưu võ ký tình huống dưới cũng không thể còn có thể đỡ lấy này thức nhất lưu võ ký đi nhưng không nghĩ tiểu nhiên làm tất cả mọi người cũng không nghĩ tới động tác hắn trên không trung tìm một lưu hình chữ trong nháy mắt bay đến ấn độ tăng nhân sau lưng ấn độ tăng nhân tuy rằng tốc độ không bằng tiểu nhiên nhưng thời gian này bên trong một cái xoay người đều là làm được tiểu nhiên dĩ kinh lâm vào chính diện đối mặt ấn độ tăng nhân sau lưng còn có một lưu võ ký truy kích mức độ mà cái kia ấn độ tăng nhân xoay người chính là một trường vỗ gia động tác có như nước chảy mây trôi c ư ơ n g khí ngưng mà không phát một bàn tay lớn thay đổi đến đỏ bừng đánh về t i ế u nhiên ngực tiếu nhiên hai tay cùng xuất hiện thân thể l u đến như thế một trưởng in lại ấn độ tăng tay của người trường khác một trưởng vô hướng về vầng trăng kia nha trung nguyên võ giả tập thể thất thanh v õ tổ làm sao vậy v õ tổ làm sao sẽ tự hãm tử, tử địa không thể đỡ lấy đòn đánh này tránh mau a chân cương linh tính tuy mạnh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 t i ế u nhiên tay trái gắng đón đỡ ấn độ tăng nhân một cái tay phải liền t r ở tay vỗ vào vầng trăng kia nha bên trên lại là một trận kinh thiên động địa nổ vang t i ế u nhiên phòng ngự tuyệt đối ở đòn đánh này bên dưới lại nát nhưng may là t i ế u nhiên mượn đạt được ấn độ tăng nhân c ư ơ n g khí còn có long lân chiến giáp mạnh mẽ sức phòng ngự lại vẫn cứ đem đòn đánh này tiếp nhận chỉ là trong cơ thể chịu điểm vết thương nhẹ t i ế u nhiên há mồm phun ra một đạo máu tươi đem đánh vào trong cơ thể chân cương theo này ngụm máu tươi phun ra máu tơi ư hóa thành một đạo mũi tên máu đâm về phía ấn độ tăng nhân hai mắt lại bị ấn độ tăng nhân giơ tay đỡ t i ế u nhiên trong nháy mắt một lần nữa ngưng ra một đôi cương khí cánh hóa ngón tay làm kiếm đánh về phía ấn độ tăng nhân linh cương đồng dạ ngưng n g mà không phát chiêu kiếm này nhìn như đơn giản nhưng cũng bao phủ t ứ phương sau vô cùng để ấn độ tăng nhân chỉ có liều mạng một đường hơn nữa kiếm chỉ truyền lên đến một cổ cường đại dẫn dắt lực lượng dẫn dắt ấn độ tăng nhân hư nhược chân cương cùng có chút phù p h i m tinh huyết chính là thanh l i ê n phá khí quyết ấn độ tăng nhân chỉ có lão lao thật thật cùng tiểu nhiên liều mạng một cái n ắ m đấm va vào kiếm chỉ tiểu nhiên kiếm khí tìm khiên dẫn ra khe hở mà vào để ấn độ tăng nhân ứng phó cực kỳ khó chịu lúc này hích nhật giống hai con chân to đồng thời hướng về tiểu nhiên đã tới nhưng không nghĩ tiểu nhiên lại cứng rắn chịu này hai chân tuy rằng phòng ngự tuyệt đối nát nhưng tiểu nhiên vẫn như cũ lấy bất không âm dương ấn cùng lòng lần chiến giáp đem này hai kích miễn cưỡng chống đỡ lấy sau đó hắn lại làm ộ t quyền đánh về phía này ấn độ tăng nhân tiếu nhiên lần này dùng là bất không âm dương ấn n à y ấn độ tăng nhân hiện ở trong người cương khí suy yếu lại được tiếu nhiên đánh vào kiếm khí l ù i đối với chân cương k h ô n g chế lớn như trước vì lẽ đó tiếu nhiên mỗi một quyền đều hoặc nhiều hoặc ít từ ấn độ tăng nhân công ra đích thực cương bên trong mượn đến một ít cương khí ba quyền qua đi n à y ấn độ tăng nhân bị tiếu nhiên ngạnh xinh xinh đích nổ nát chân cương chiến giáp lực giết tại chỗ hắn vừa chết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 lại một kiếm làm cho mông cổ không dám x ô i nam việc bọn họ không có thấy tận mắt đến thế nhưng mỗi khi nhớ tới đều rác nhiệt huyết sôi trào mà bọn hắn bây giờ tận mắt đến t i ế u nhiên ngăn cơn sóng d ữ đánh giết luyện khí bảy tám tầng võ giả dường như g i ế t cầu giống như vậy nhiệt huyết lại một lần sôi trào t i ế u nhiên trên không trung ngắm hướng về phương bắc sau đó nói sau mười ngày ta đem lên phía bắc đòi nguyên ta võ tông đệ tử luyện khí bảy tầng trở lên võ giả đều có thể đi theo chuyến này thể diệt mông cổ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 nghĩ đến là có một hai thức rất lợi hại nhất lưu võ kỹ hoặc là phẩm võ kỹ nhất đọc sách xem húc liệt một nói nếu b ắ t tư ba bọn họ chết rồi vậy chúng ta liền phải cẩn thận thiếu nhiên trả thù hốt tất liệt xem hướng phía nam đột nhiên h ả o khí đột một sinh ra lan ra một cổ khí thế cường đại trong hoàng cung tất cả mọi người cảm thụ đến hốt tất liệt khí tước đều quý đến trên mặt đất lạnh r u n g cản hắn cười to nói vậy hãy để cho hắn đến đây đi hoàng kim gia tộc sỉ nhục để cho ta tự tay tẩy đi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 mặc dù có chút tổn thương nhưng đại thể vẫn là hoàn hảo này cũng cho t i ế u nhiên niềm vui bất ngờ hoàng dung nhìn thấy t i ế u nhiên một nói từ chối chính mình xuất chiến yêu cầu giọng căm hận nói bọn họ đem tĩnh ca ca bị thương thành như vậy ta nhất định phải tự mình làm tĩnh ca ca báo thủ t i ế u nhiên nhìn hoàng dung mặt mũi đã bốn ngày quách tính vẫn như c ũ chưa tỉnh điều này làm cho hoàng dung trên mặt cũng mang theo một luồng lệ khí đó cũng không phải t i ế u nhiên muốn nhìn một vì lẽ đó h ắ n lắc lắc đầu nói ta nói lần này là chiến tranh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 nhưng nghe đến đồ đệ n ổ i khủng nhìn thấy lý mạc sầu d á n g vẻ cũng đoán được lai lịch của nàng nàng lạnh lùng nói l ý đạo trưởng là tới ta đây ra vẻ ta đây lý mạc sầu nhưng là không phản ứng hoàng dung đối với tiếu n h â n nói ta là tới tham gia chinh phạt mông nguyên chiến đấu lịch sử quỹ tích thay đổi để lý mạc sầu cùng mông nguyên cũng là kết lên thủ nàng lần thứ nhất hành tẩu giang hồ chính là thương ở mông cổ võ giả trên tay kết quả bị sáu triển nguyên cứu lúc này mới làm cho nàng bắt đầu rồi bi kịch một đời hơn nữa sư phụ của nàng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 có điều trời sinh n ó sức phòng ngự chính là cực cường những kia phảng phất mềm thể hợp kim long tơ có thể đỡ đại thể luyện khí bảy tầng trở xuống võ giả công kích cái này linh khiếu chân thân tiếu nhiên nhưng là không có ghi lại ở võ đ i ể n bên trong thiếu nhiên hướng về hòa thượng này nói ngươi là ai hòa thượng hướng về tiếu nhiên thi lễ một cái sau đó nói xin hỏi thí chủ nhưng là võ tổ tiếu nhiên ta là giáp viễn giáp viễn vốn là đối với võ công một đạo là không có hứng thú nhưng cũng trong lúc vô tình ở tảng kinh c ấ c phát hiện thiếu nhiên lưu lại công pháp tự cho là phật chủ lưu lại cường thân kiện thể thuật bất chi bất giác liền luyện đến rồi luyện khí bốn tầng vào lúc này hắn rốt c ụ c bị hòa thượng của thiếu lâm tự phát hiện mà bởi vì thời cuộc biến hóa các hòa thượng không có khó khăn hắn chỉ là để hắn tiếp tục tu luyện ai biết giác viễn làm người tuy rằng cổ hủ nhưng võ đạo thiên phú nhưng là c ự cao c ở hai năm trước rốt c ụ c đột phá luyện khí tám tầng bị thiếu lâm tự làm như vũ khí bí mật giấu đi lần trước trung nguyên võ giả cùng mông cổ võ giả đại chiến một trận thiếu lâm tục gia đệ nhất cao thủ nam cung hùng chết trận thiên âm hòa thượng trở lại trong chùa cầu viện thiếu lâm tự tức giận rốt cục cam lòng đem giác viễn phái đi ra ở thiếu lâm tự bồi dưỡng dưới giác viễn rốt cục trở nên không giống nguyên bản thế giới như vậy của hủ hơn nữa mỗi ngày đều có võ giả cùng giác viễn cho ă n c h i ề u hắn không còn là ỷ thiên đ ổ lòng ký bên trong cái kia khoảng không có sức mạnh không hiểu phát huy người mà là c h ạ m ở thế giới này đính đoan cường giả siêu cấp nghe xong giác viễn nói do ý đồ đến tiếu nhiên cười nói ngươi có phải là có cái đệ tử gọi t r ư ờ n g quân bảo giác viễn kinh ngạc nói võ tổ làm sao mà biết quân bảo đang lúc này phương xa vang lên một trận thét dài một con to lớn mánh hổ từ giữa bầu trời bay tới đó là ở ngoài lộ vẻ linh khiếu chân thân cùng quách t ĩ n h linh khiếu chân thân linh tinh hổ vương như thế nhưng người này khẳng định không phải quách t ĩ n h quách t ĩ n h còn nằm ở trên giường không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại này con mánh hổ chậm rãi rơi xuống đất tất cả mọi người nhận ra đây là dương quá dương quá những năm này ở trên giang hồ tên tuổi rất hưởng hơn nữa lần trước đại chiến cũng là rực rỡ hào quang đặc biệt có thể ngăn cản luyện khí tám tầng thiên sát làm cho tất cả mọi người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa cơ hồ là không ai không biết dương quá ở luyện khí bảy tầng đỉnh cao đã ở lại sững sờ đến mấy năm lần trước sau đại chiến rốt c ụ c đột phá mấu chốt nhất một điểm tiến vào luyện khí tám tầng hắn tuy rằng cùng quách tĩnh lui tới ít song phương lại có mâu thuẫn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 lần này chúng ta bên này thì có hai cái luyện khí tám tầng võ giả hốt tất liệt bên kia lần trước phái ra ra bốn cái luyện khí tám tầng võ giả bọn họ bên kia nên còn có mấy người luyện khí tám tầng võ giả nhưng đại khái sẽ không vượt qua bốn cái đi vì lẽ đó lần này chúng ta phần thắng rất lớn được rồi xích luyện tiên tử các ngươi cũng không nên đánh ngược lại ngươi như nguyện đi ta cũng không ngăn được ngươi cứ như vậy đi mọi người chờ một chút sau mười ngày chúng ta liền xuất phát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 hốt tất liệt cùng hốc liệt một đứng hoàng cung chỗ cao nhất nhìn phía dưới hoàng cung tổng cộng tụ tập 33 tên luyện khí bảy tầng v õ giả hơn trăm tên luyện thêm khí sáu tầng v õ giả còn có hai ba trăm tên luyện khí tầng năm v õ giả thêm vào vừa chết tại trung nguyên v õ giả còn có c h ấ n thủ ở mông nguyên đế quốc các nơi cường giả người mông cổ này hơn ba mươi năm đến dĩ nhiên bồi dưỡng được hai ba trăm tên luyện khí sáu tầng v õ giả gần tám mươi tên luyện khí bảy tầng v õ giả tám tên luyện khí tám tầng v õ giả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 Cũng có các võ đạo bởi vì ở thái cổ đại lục quyết định một môn phái độ cao không phải những kia số đếm khổng lồ cấp thấp võ giả mà là tối cường giả trong môn phái có mấy người luyện khí chín tầng trở lên võ giả rất nhanh sẽ có thể lớn mạnh bởi vì sẽ có rất nhiều người mộ danh x i n vào trong hoàng cung những k i a khổng lồ số lượng võ giả bắt đầu lên không ở trên bầu trời hợp thành một trận pháp hốt tất liệt phán đoán ra tiếu nhiên nắm giữ mạnh mẽ lực bộc phát vì lẽ đó chọn dùng loại này phòng ngự làm chủ chiến thuật trước đem tiếu nhiên nhất lưu võ kỹ hoặc là cái gì sức mạnh to lớn tiêu hao mất sau đó tiếu nhiên cũng chỉ là một nhánh con cọp không có răng tiếu nhiên ở thế giới này chỉ truyền xuống trận pháp cơ sở lý luận nhưng những năm gần đây người mông cổ khổ tâm nghiên cứu cũng sáng chế ra mấy cái thích hợp đa số võ giả tập thể làm chiến trận pháp trong trận pháp sát khí trung tiêu diễn biến một vài b ư ớ c thây chất thành núi máu chạy thành sông hình ảnh thiếu nhiên một nhóm ngừng lại võ đạo các các chủ sắc mặt tâm trầm những n à y bọn họ vẫn có đang thu thập mông cổ đích tình báo nhưng người mông cổ thực lực vẫn là thật to vượt ra khỏi tưởng tượng mông nguyên đế quốc cường đại như thế tống triều sao không thêm phòng bị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 một trăm linh tám cái chân linh phi ra ngoài thân thể hướng về t i ế u nhiên trên thân kiếm nổ ra cường đại cương khí những n à y cương khí dồn dập đi vào trong đó năm hầu cự long đã biến thành một khổng lồ thái dương nhất lưu võ kỹ ngự linh quyết hết thể mông cổ võ giả hoàn toàn biến sắc mạnh như vậy sức mạnh làm sao có khả năng đây đã là lực lượng của thần chúng ta xúc phạm thần linh sao sẽ chết sẽ chết chúng ta sẽ chết ta những n à y mông cổ võ giả bên trong đại đa số đều cũng không phải là người mông cổ mà là từ các nơi trên thế giới bắt được thiên tài võ giả tuy rằng từ nhỏ bồi dưỡng trung thành độ cũng là cực cao thế nhưng hai ba thời gian mười năm vẫn chưa thể để cho bọn họ xong quên hết rồi cố quốc đem chính mình hoàn toàn xem là người mông cổ hốt tất liệt quát o không nên hốt hoảng hắn chỉ có chiêu kiếm này lực lượng đã không có chiêu kiếm này lực lượng hắn chính là chỉ c ò n cọp không có răng ai có tự ý rời vị trí khoảng chừng đều có thể chém chi chiến hậu di ệ tộc t tàn sát nước hốt tất liệt này quát to một tiếng để chiến trận có chút hôn loạn yên tĩnh lại nhưng những võ giả này tầm tư nhưng là rối loạn lần này cũng không như cùng bát tư ba trong chiến đấu tiểu nhiên đích thực linh còn muốn phân thần tạo thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trận ứng phó những võ giả khác mà là toàn lực làm hốt tất liệt bãi s u ấ t toàn lực phòng thủ tư thái đối với tiểu nhiên mà nói chính là một to lớn b i ê m ngắm cái kêu một vòng năm màu thái dương đem hắc giả chiếu lên sáng như ban ngày sau đó đột nhiên hướng về cái kia chiến trận phóng đi trong chiến trận bay ra mấy trăm đạo cương khí công kích võ đạo chân thân chân linh còn có chân hình chỉ là ở tiểu nhiên phá phượng c h i đồng dưới những kia hốt hoảng võ giả phối hợp đến cũng không hiểu ngầm những kia lộ ra kẽ hở vừa xem không thể nghi ngờ năm mầu thái dương va vào những kia trong công kích nhìn như mạnh mẽ xông tới nhưng là tìm tới trận pháp yếu kém nhất nơi những kia công kích điên cuồng đánh vào năm mầu thái dương bên trên t u ô n ra vô số vũ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 n u ạ toại những võ giả kia sợ đến sợ hãi chiến trận tuy rằng chưa loạn thế nhưng rất nhiều người lại bắt đầu bo bo giữ mình gia công không xuất lực l i ê n ngay cả những luyện khí đó tám tầng võ giả còn có hốt tất liệt bản thân đều chưa hề nghĩ tới muốn đi ngăn cản t r ậ n đòn đánh này vì lẽ đó thiếu nhiên một đòn liền đem đại trận xuyên thủng hung hăng đánh vào hốt tất liệt hoàng cung bên trên thiên địa vì là lại là nhất mạch đại đất phảng phất cũng ở đây một đòn bên dưới run g r à y cường quang qua đi hốt tất liệt hoàng cung tiêu nhiên không gặp thiếu n i ê n một đòn mặc trận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 liền hướng về đại hán này lướt đi hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn người hạ dập bạch vô cực liếc mắt nhìn hốt tất liệt sau đó cũng từ trong trận bay ra hướng về tiểu nhiên bay đi lớn tiếng nói tiểu nhiên liền để ta bạch vô cực tới thăm ngươi một chút cái này võ đạo c h i tổ có hay không xứng danh luyện khí sáu tầng võ đạo c h i tổ thật sự là cười chết người giác viễn hỏa thượng miệng tụng một tiếng niệm v ậ t từ tiểu nhiên phía sau bay ra cùng này bạch vô cực cũng đánh nhau lữ ba trước tiên công phu đi được mạnh mẽ thoải mái đường cương manh cực kỳ mà dương quá tuy là tập kiếm nhưng là là đi cương manh con đường hai người gặp lương tài trong lúc nhất thời khó phân thắng bại bạch vô cực công kích biến hóa quỷ dị kết hợp cương nhu kỳ thực so với lự bá trước tiên càng thêm đáng sợ thế nhưng giác v i ệ n hòa thượng am hiểu nhất phòng thủ phòng ngự cũng mạnh bạch vô cực muốn đem hắn đem ra cũng sẽ tốn không ít thời gian tiếu nhiên liếc mắt nhìn bốn người chiến cuộc sau đó hướng về hốt tất liệt nói còn có người sao hốt tất liệt sắc mặt khó xem bởi vì thiên sát không thấy hắn trước tiên ẩn ở trong trận chuẩn bị đánh lén t i ế u nhiên nhưng hắn cũng không biết vào lúc nào chạy trốn thiên sát làm như vậy mình xếp đặt là không coi trọng hốt tất liệt bởi vì thiên sát đã nhìn ra cuộc chiến hôm nay đối với mông cổ mới bất lợi bởi vì t i ế u nhiên muốn tới thì tới muốn đi thì đi không còn lo lắng hốt tất liệt còn đeo một to lớn mông nguyên đế quốc không cách nào như t i ế u nhiên bình thường linh động coi như hôm nay t i ế u nhiên không cách nào đắc thắng chỉ cần hắn không chết là có thể quay đầu trở lại chỉ bằng hắn vừa n ã y cái kia một thức vượt xa luyện khí tám tầng võ giả uy lực một đòn liền quyết định mông nguyên thất bại thế giới này đã đến một siêu cấp cao thủ liền có thể thay đổi thế giới cách cục mức độ mà thiên s á t nhìn thấu điểm này vì lẽ đó chạy trốn nếu như mông nguyên không có hốt tất liệt cùng hốc liệt một hai người này luyện khí tám tầng võ giả chấn áp vật nước như vậy chỉ bằng hắn sức lực của một người liền có thể trục xuất mông cổ t r ù n g kiến ba tư thành t ự u một phen bá nghiệp hốt tất liệt tức dẫn đến suýt chút nữa thổ huyết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 muốn m n cực kỳ ạ hoàng mẽ dung nhằm lang mới dung lang đến trên thể h cự có mặt đất ạ t động, bởi vì đối với chúng nó bởi với vì m ó i dưới liệt nền lạnh. thân n đất thực sự thì quá lạnh. Hút liệt một húc sự quá Mà võ ũ đồng đúc dạng một con to lớn lang, chỉ là toàn thân hiện màu vàng, phản phất đúc bằng vàng ròng. Hoàng một màu to phất chỉ là kim lang vương đối với n g u y ệ t thét dài những k i a công lực hơi yếu một chút võ giả lập tức cảm thấy ma âm d ố t não tâm thần dung chuyển không thể tự tin sau đó này con hoàng kim lang vương liền hướng về tiểu nhiên phóng đi tiểu nhiên không nhúc ních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 vì lẽ đó tiếu nhiên thay đổi lúc trước c u ồ n g trùng mánh đánh tư thế thân hình trên không trung gặp lại liền né qua đạo này trước linh trí diễm trên trường kiếm một đoá hồng liên m ở tạ ơn hóa thành một đạo lửa đỏ ánh kiếm chém ở kim lang vung ra móng vuốt bên trên một luồng không cách nào tưởng tượng cự lực từ kim lang truyền lên đến để tiếu nhiên bay ngược mấy chục mét mới đứng vững thân hình tiếu nhiên thủ đoạn đều hơi tê tê con mắt hiếp lại đây chính là hắn võ đạo thần thông sao thật là lớn sức mạnh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 mà bản thân nhưng hướng về húc liệt một bay đi nhưng húc liệt một dễ cái vốn không muốn làm cho tiểu nhiên tiếp cận không ngừng mà lấy linh khiếu thiên phú công kích tiểu nhiên trường thương trong tay phảng phất liền chỉ là một trang trí rõ ràng ta liền muốn tha linh khiếu thiên phú cần thiết linh lực tuy nhiều nhưng vẫn là không sánh được nhất lưu võ kỹ mà húc liệt một đã là luyện khí tám tầng võ giả linh lực đó là tương đối mạnh muốn lấy linh khiếu thiên phú chống đỡ cái hai mươi ba mươi cái hô hấp cũng không phải một cái chuyện khó khăn tiểu nhiên xoay tay một cái lập tức ngưng xuất kiếm kính lá chắn cùng hồ quang lá chắn vũ kỹ này là ở chu tiên kiếm phái trong điện tịch học được đối với rất nhiều linh hồn loại công kích linh khiếu thiên phú đều có sức phòng ngự lúc trước trúc minh mấy người chính là lấy này hai mặt tấm khiên chống đối tiểu nhiên phá phượng c h i quang dung nham cự lang lại hướng về tiểu nhiên phun ra trước linh c h i diễm thẳng tắp đụng phải tiểu nhiên hồ quang lá chắn bên trên hồ quang lá chắn vốn là hữu hình không chất nhìn như là một đạo thải quang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 trường thương trong nháy mắt b ư ớ c cháy lên một chuỗi băng ngọn lửa màu xanh lam những kêu hỏa diễm hóa thành một con thiêu đốt cự long trọn ở t i ế u nhiên hiên viên kiếm bên trên vê anh t i ế u nhiên tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong sáng lên một đạo màu xanh n h ạ t thái dương ấn đến toàn bộ tinh không một mảnh băng lam nhưng chỉ nháy mắt liền lại ảm đạm xuống húc liệt một trường thương tuột tay hóa thành một mịt linh khiếu chân thân biến mất không còn tăm hơi đó là linh khiếu bị hao tổn quá nặng sở trí nhưng trên mặt hắn nhưng là hiện ra một luồng nụ cười nhẹ nhõm bởi vì mình còn chưa chết hơn nữa chính mình lại tiêu hao t i ế u niên một thức nhất lưu võ kỹ thiếu niên dĩ kinh không thể lại triển khai nhất lưu vũ kỹ húc liệt một cái kia một thức nhất lưu võ kỹ là dung hỏa dung nham cự lang linh khiếu thiên phú băng làm chi diễm m à thành này băng lam chi diễm là dung nham cự lang mạnh nhất linh khiếu thiên phú cái này linh khiếu thiên phú ẩn chứa cực hàn cùng cực nhiệt hai loại thuộc tính cái kia cực hàn lực lượng tác dụng với linh hồn của con người có thể đem đối thủ linh hồn bán kết mà cái kia cực nhiệt lực lượng c ũ n g có thể đem h ú t liệt n một hỏa diễm cương khí nhiệt độ tăng lên gấp mấy lần nếu như t i ế u nhiên không cần vô song bá thể ứng phó đến lên cũng sẽ tương đương nôi đau khổ chính là vô song bá thể cũng không có có thể đem đòn đánh này lực lượng hoàn toàn đỡ bởi vì vô song bá thể chỉ có thể miễn dịch cương khí công kích chỉ là đem h ú t liệt n một cực nhiệt chi cương khí cản lại mà cái kia cực hàn lực lượng trực tiếp công kích linh hồn thiếu một chút để t i ế u nhiên mất đi chi giác t i ế u n i ê n linh hồn phảng phất bị vạn năm hàn băng phong ấn tâm tư đều sắp d ừ ngay lại. n g ở húc liệt một phát lực thời gian hốt tất liệt cũng đã di chuyển hắn không có ở ngoài hiện ra mình linh khiếu chân thân chỉ là vung tay lên trên tay liền xuất hiện mấy cái thiêu đốt ngọn lửa màu vàng quả cầu lửa những này quả cầu lửa nối liền nhau phảng phất một thanh trường đao này trường đao chính là của hắn võ đạo chân thân sau đó hắn nhằm phía t i ế u nhiên tiểu chu thiên tinh đấu lại trận căn bản không có trung nguyên võ giả có năng lực ngăn cản hắn liền trơ mắt nhìn hắn phát lực lao nhanh hốt tất liệt cơ trôi này trường đao dùng sức một chém liền ở tiểu nhiên tiểu chu thiên tinh đấu đại trận chém ra một vết thương ngạnh xinh xinh đích xông vào hắn phảng phất cũng mở ra vô song bá thể giống như vậy căn bản không quản những kia rơi xuống trên người mình tinh thần đẩy những công kích này điên cuồng nổi t i ế n tiểu nhiên dựa vào cuối cùng một k i a thanh minh điều động phá phượng c h i quang húc liệt n một tẫn còn ở tiểu nhiên đánh vào trong cơ thể hắn chuyển linh quyết kiếm khí tranh đấu căn bản không né tránh kịp lúc đó thế thì cái này phá phượng c h i quang tiểu nhiên một phát bắt được cổ của hắn đưa hắn ném hốt tất liệt trường đao màu vàng nóng hốt tất liệt biết do húc liệt một trong cơ thể có t i ế u nhiên đánh vào c ư ơ n g khí nhưng nếu như mình đi cứu hắn liền có thể sẽ cho t i ế u nhiên hồi phục thời gian vì lẽ đó hắn chỉ là trường đao vẩy một cái liền đem húc liệt một đánh bay hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của hắn hắn trường đao sụp đổ ra đến hóa thành chín tua kim sắc thái dương những kia ngọn lửa màu vàng nóng hình thành một cái biển lửa mỗi một v ầ n g mặt trời phảng phất từ trên trời giáng xuống thái dương hướng về t i ế u nhiên chém bổ xuống đầu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 hốt tất liệt đồng dạng không có thời gian đi đau lòng huynh đệ mình chết bởi vì hắn đầu tiên là một quân chủ sau đó mới là một huynh trưởng hắn sát mặt dữ tợn cái chán nhiều sợi gân xanh bạo chán giọng căm hận nói ngươi không có nhất lưu võ kỹ liền trận pháp cũng không cách nào sử dụng còn lấy cái gì cùng ta đấu d ể ở ai cũng không có thể ngăn cản ta mông cổ xương bá ngày bá nghiệp các huynh đệ giết hốt tất liệt một tiếng lệnh những kia còn đang khiếp sợ bên trong mông cổ mới võ giả đột nhiên thất tỉnh gao gao gọi hướng về trung nguyên võ giả lướt đi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 Con kia trường kia đau p hốt ả n không chịu nổi lần này va chạm, phục tan thành dương, thành con vàng chân hướng nhiên kinh ngày phần thiên. phất phục chịu chạm, thái hóa thế thức thứ h tua tiểu trói tiếu tới. quyết là lọi kim kim sắc sau đau bay va về Bá đó tất liệt cái kia cuồng bạo đao kình tiến vào tiếu nhiên phòng ngự tuyệt đối liền bị hóa giải mà tiếu nhiên có thể cảm giác được mình đánh vào kiếm khí nhưng cũng bị hốt tất liệt văng ra ta không nhớ rõ có có loại này linh khiếu thiên phú linh khiếu chân thân đồ là tự nghĩ ra linh khiếu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 ngập t r ờ i hồng thủy cũng về trong vô hình chín vầng mặt trời t r ó i t r a n g về tới hốt tất liệt trong tay hắn cùng với tiểu niên h xa nhìn nhau từ xa hắn đã xác định nếu như không cần l i n h khiếu thiên phú không cần nhất lưu võ kỹ hắn là không thể nắm tiểu niên h bởi vì vừa nay hắn đem hết toàn lực hai chiêu căn bản không có chút nào đao kình đánh vào tiểu niên h trong cơ thể coi như đã không có vô song bá thể tiểu niên h phòng ngự tuyệt đối bất diệt không bị thương thuộc tính cũng là quá mức đáng sợ huống hồ ở phòng ngự tuyệt đối chi còn có một bộ long lân chiến giáp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 5 hậu long từ tiếu nhiên tiếu cự lòng trên trường từ i k ầm chém đúng ầm thét lên đánh lên vào ầm hãm thiên động địa tiếng sấm bên trong chín vầng mặt trời đánh vào năm màu cự long bên trên năm màu cự long phát sinh một trận không cam lòng gào thét tiên tán tản mác mà cái kia chín vầng mặt trời dư thế không cần thiết vẫn như cũ hướng về t i ế u nhiên rơi đi nhìn như thật chậm nhưng thoáng qua liền đến t i ế u nhiên trước mặt trong giây lát này tiểu n i ê n phảng phất hóa thân thiên thủ con âm hai tay hoặc quyền hoặc t r ư ờ n g hoặc ngón tay hoặc móng xuất liên tục chín đòn v à chung chín vầng mặt trời chín vầng mặt trời không còn nữa lúc trước ôn hòa lại tiếp tục thả ra kim sắc cường quang bị t i ế u nhiên đụng phải trở lại t i ế u nhiên trên người phòng ngự tuyệt đối cạch một tiếng hiện ra vô số mạng n h ệ n vẫy vết rách tại chỗ đổ nát những tia cương khí xuyên qua l o n g lân chiến giáp đánh vào t i ế u nhiên thể hiện nhưng cũng bị hắn lấy bất không âm dương ấn hóa giải l o n g lân chiến giáp tuy là do thiên nguyên cảnh linh thú v ậ y chế thành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 chiêu thức này vương đồ bá nghiệp hầu như tiêu hao hốt tất liệt tám phần mười cương khí hắn cũng không như tiểu nhiên có nhanh như vậy hồi khí tốc độ cái kia chín vầng mặt trời tuy rằng vẫn như cũ ánh sáng bắn ra b ố n phía như liệt nhật giữa trời nhưng cũng lại không phục lúc trước a i võ đạo chân thân tiêu hao quá lớn hốt tất liệt hiện cũng không cách nào như lúc trước bình thường không nhìn tiểu chu thiên tinh đấu đại trận công kích chín vầng mặt trời tán ở bên cạnh hắn ngưng ra từng cái một liệt nhật ngăn trở đại trận công kích tiểu nhiên một lần nữa ngưng ra một đôi cương khí cánh hướng về hốt tất liệt vào tới hỗn loạn chi chỉ cùng hốt tất liệt linh vực đụng vào nhau hốt tất liệt trong chớp mắt này thất thần để hắn bị linh vực ảnh hưởng hắn tinh khí thần đều có chút dung chuyển nguy rồi hốt tất liệt lập tức biết mình tinh thần dung chuyển đã vì là t i ế u nhiên thừa lúc thời gian hai đạo thiên thạch từ mở mà hàng thừa dịp hốt tất liệt thất thần trong n g á y mắt đưa hắn kim ô bá đao phòng ngự xé ra một lỗ hổng t i ế u nhiên s â n khích mà vào hiên viên kiếm trên một đoá thanh niên khai t ạ chính là thanh niên phá khí quyết nguyên bản hốt tất liệt một đôi nắm đấm thép tản ra h à o quang màu vàng lóng phảng phất hai vầng mặt trời bình thường đánh vào tiểu niên h hiên viên kiếm trên hai người trong nháy mắt trao đổi năm mươi chiêu hốt tất liệt cũng không như tiểu niên h có thể nhanh như vậy hồi khí trong cơ thể cương khí chống đỡ hắn năm mươi chiêu đã có chút phù phiếm mà hắn võ đạo chân thân kim ô bá đao bị tiểu chu thiên tinh đấu đại trận quân lấy vô lực trợ giút đang lúc này hốt tất liệt quát lên một tiếng lớn tiểu niên h ngày hôm nay ngươi không chết ta chính là ta mất mạng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 còn đối với tự bạo kim ô bá đao hắn giơ tay chính là một đạo phiên thiên ấn đánh ra đánh vào đạo này thái dương bên trên phiên thiên ấn lập tức bị đụng phải chia năm xẻ bảy sau một khắc tiếu niên hiên viên kiếm trên một đoá thanh l i ê n khai tạng kim ô bá đao tiêu hao quá lớn tự bạo lại mạnh mẽ hòa vào nhau cũng không như tiếu niên ngự linh quyết có thể hoàn toàn dung hợp vốn là có rất nhiều không hòa hợp ở ngoài thêm vào bị phiên thiên ấn va chạm liền hiện ra một ít khe hở sau đó bị thanh liền phá khí quyết kiếm khí sấn khích mà vào t h i ế t vụ v ạ n lại đụng vào t i ế u nhiên trên thân kiếm liền không lớn bao nhiêu uy lực bị hắn bất không âm dương ấn hoàn toàn hóa giải người ở bên ngoài xem ra lại như t i ế u nhiên một chiêu kiếm liền chém nát kim ô bá đao tự bạo hốt tất liệt lại đánh nát hai khỏa đánh tới tinh thần đột nhiên hộp ra một ngụm máu tươi thế giới này chinh phục giả thiên hạ bá chủ cuối cùng đã rõ r à n g rồi con đường của chính mình chấm dứt từng có lúc theo phụ huynh đồng thời chinh chiến thiên hạ đến mức kẻ địch trông chừng mà hàng mông nguyên đại quân đến mức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 Tiếu nhưng n n lấy sức lực sức của một g ờ i đem cao vót đám mây m cao vót ô nếu g u y ê n đ q ố c đánh rơi phẳng rơi t r ầ n c h i n thiên hạ con đường, chấm dứt. Chính mình vừa chết, không h phục hạ chấm chết, dứt. vừa có l u y ệ niên khí 8 tầng cao thủ chấn tầng tộc nhất vẫn mông nguyên cao áp không ra tay nhưng vẫn không có vong quốc đến loại nguy cơ nhất định mông nguyên đế quốc khí cảnh võ giả là nhiều nhất lúc trước đi ám sát quách tính đám kia luyện khí bảy tầng võ giả đại thể đều là từ cái k h á c dân tộc bên trong bồi dưỡng ra được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 ý theo ngươi tiểu nhiên đối với loại này chiến tranh kỳ thực không có chút nào yêu thích nếu như không có cần phải lại như ở đại đường như thế hắn là không muốn tham gia này thế giới võ hiệp chiến tranh không phải vậy hắn cũng sẽ không đối với hoàng đế vị trí kia xem thường hắn chỉ là muốn yên lặng c h u y ể n thụ võ kỹ chờ đợi nở hoa kết trái hốt tất liệt cười ha ha lại liếc mắt nhìn thế giới này đối với tiểu nhiên nhỏ giọng nói ra những thứ đồ này vị trí sau đó vận lực xoắn một cái cắn nát tâm mạch của chính mình từ trên trời xuất rơi xuống mặt đất bắn lên một trận b ọ n nước cùng cái khác rơi xuống đất tử thi thể không hề có sự khác biệt cái này hùng tâm bừng bừng nam nhân rốt cục không thể hoàn thành chính mình thống nhất thiên hạ bá nghiệp ôm nỗi hận mà kết thúc quyền mười hai huyền huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi chín hạnh tử lâm tai kiến kiều phong chi sau đó phát sinh chuyện cùng t i ế u nhiên dự liệu gần như hốt tất liệt tự sát sau khi mông cổ hai đại luyện khí tám tầng võ giả mất mạng t i ế u nhiên tay lại cũng vô lực chấn áp cái khác dị tộc võ giả thiên ế thế nhân thức rốt cục ý thức được ý g ớ nước i chiến tranh phương thức đã cùng kéo dài mấy ngàn chiến i thức cùng thức chỉ cần có một năng lực ép nước khác tranh phương tranh phương ngàn đồng, năng bất một ép đã kéo mấy s u quốc cấp cao thủ là có thể thay đổi một cái thay gia thủ thể một là đổi vật h Bạch hai hốt Ba cực cùng lữ Bá trước vô tự tiên người Lữ liệt tất ở sắt thì cùng bạch vô cực trở lại cố quốc xuất lĩnh đồng bào của mình vang dội phản nguyên triều cường phát súng đầu tiên đúng là lữ ba trước tiên đúng là vẫn chung với mương nguyên chỉ là lúc trước ở tranh vị thời gian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 kiều phong khả năng đều lao liễu mà khoảng thời gian này phát sinh ở kiều phong trên người sự sẽ thay đổi hắn cả đời vận mệnh mặc dù mình đọc kiều phong võ đạo thế giới kia hẳn là không có có thể tổn thương được người của hắn thế nhưng vận mệnh lại muốn cùng kiều phong kể chuyện cười đâu nói đến ta người sư phụ này thật là có chút không chịu trách nhiệm thiếu nhiên tại thiên long thế giới đi tới cảm giác thế giới này cường giả khí tức cũng không như thần điêu thế giới nhiều như vậy mơ hồ cảm giác được có mấy cường giả tồn tại hắn sau khi nghe ngóng địa danh nơi này lại là cô tô không biết mộ dung b á c đem thiên yêu chuyển sinh luyện được như thế nào lúc đó ta chỉ cho hắn hai phân linh thú máu ứng với chắc là sẽ không thành đi hắn cũng là hoàn toàn không lo lắng t i ể u phong t i ể u phong ở thế giới này vốn là chính là vô địch mà tiếu nhiên ở thế giới này cũng không có đại trường k ỳ cổ truyền bá võ đạo liền càng không thể có người có thể uy hiếp được hắn tiếu nhiên bay lên bầu trời hướng về cảm giác được một cường giả vị trí bay đi bởi vì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 mà trí làm vinh dự sư vì ẩn dấu huyền từ đại sư tên tuổi kéo xuống mật thư một góc liền muốn nuốt ở trong bụng nếu như là nguyên lai trong lịch sử kiều phong đương nhiên ngăn cản không kịp nhưng bây giờ kiều phong nhưng là không ai có thể ngăn cản hắn chỉ là một trưởng liền đem che ở trước người mình đảm công đảm bà mấy người giống như đập rồi đánh bay một chỉ điểm ra một đạo chân cương b ắ n trúng trí làm vinh dự sư huyền đạo đạo kia chân cương biến thành một sợi dây thừng lôi kéo trí làm vinh dự sư liền trở về bên người kiều phong được tiểu nhiên giao phó làm việc phải khiêm tốn vì lẽ đó không ở thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không như vậy ra chiêu từ trước đến giờ đều là lấy cương khí ngưng mà không phát tới đối địch chiêu này vừa ra tất cả mọi người lập tức biến s á c này vậy còn như là võ công đây là tiên thuật có được hay không c h í làm vinh dự sư tuyệt vọng nhìn tiểu phong đem đoàn kia giấy viết thư mở ra nhìn thấy trên đó viết đ ệ huyền từ b á i tiến lên huyền từ đại sư cầm đầu đại ca lại là huyền từ đại sư sự đả kích này so với lúc trước bị người nói là người khiết đan còn muốn đả kích t i ể u phong bởi vì t i ể u phong ở thiếu lâm tự dưới lớn lên lần này mặc dù không có thiếu lâm tăng nhân c h u y ể n võ công của hắn thế nhưng t i ể u lâm tự tạo địa tăng bởi vì t i ế u nhiên giao phó đối với t i ể u phong vẫn là tương đối chăm sóc hắn đối với t i ể u lâm tự quan cảm không sai mọi người thầm nghĩ xong lấy này t i ể u phong vừa nãy biểu hiện ra chân thực võ công mười cái huyền từ đại sư khả năng còn chưa đủ hắn một trường gỗ bọn họ nhìn kiều phong hô hấp trở nên càng ngày càng ồ ồ bất cứ lúc nào có bùng nổ khả năng trong lòng dồn dập nghĩ nếu như t i ể u phong muốn đi giết huyền t ử đại sư vậy mình liệu mạng cái mạng này cũng phải ngăn cản hắn vừa lúc đó một thanh â m vang lên hành tử lâm ta còn làm đến thật là đúng lúc sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một người đàn ông từ trên trời giáng xuống người đàn ông này đương nhiên là tiểu niên h hắn ẩn tàng rồi trên người mình khí tức vì lẽ đó chính là t i ể u phong cũng không có phát hiện hắn đến t i ể u phong nhìn tiểu niên h có chút không dám tin tưởng trần chờ hồi lâu mới nói ngươi ngại ngươi là sư phụ nhìn trước mắt này hùng c ủ c ủ đại hán t i ế u nhiên hít một tiếng ngươi đều lớn như vậy a năm đó mới l à như thế một tiểu tử nói xong đưa tay ở bên hông mình so sánh cảm thấy không đúng xong ở bắp đùi trung đoạn so một hồi lúc đó ngươi mới cao như vậy a t i ể u phong vẫn còn có chút không thể tin tưởng chính mình cũng hơn ba mươi tuổi làm sao lão sư một điểm cũng không có thay đổi a thế nhưng thế giới này biết t i ế u nhiên là chính mình sư phụ chỉ có kiểu tam huệ vợ chồng ứng với không là người khác mạo nhận thức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 đi uống một chén được rồi cái này cái gì c h o má cái bang bang chủ đem ra cần gì dùng người trong cái bang chỉ thấy tiểu nhiên từ trên trời giáng xuống cũng không nhìn thấy tiểu nhiên phòng ngự tuyệt đối chỉ là cho là hắn k i n h công nhưng tiểu nhiên là kiểu phong lão sư tiểu phong võ công đều như thế tuyệt vời tiểu nhiên quá nửa là đã đến phản lão h o à n đồng tu vi không biết cao bao nhiêu lão quái vợt cơn giận này vẫn đúng là chỉ có nhịn nhưng là bọn hắn nghĩ như vậy có người cũng không nghĩ như vậy cả người bạch thí phụ nhân tiến lên phía trước nói nguyên lai các hạ là t i ể u phong ân sư chỉ là này t i ể u phong làm ác đa đoan ngưu sát tiên phu lại là người khiết đan tiên sinh nếu là muốn dẫn hắn đi cũng phải lưu lại cái giao cho đi quyển mười hai huyền huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi tên trinh thám t i ế u nhiên nghe thế phụ nhân nói như vậy một đám anh hùng hảo hán đều cúi đầu thầm nghĩ b ự c này khiếp sợ t i ể u phong thầy trò dâm uy mấy trăm anh hùng hảo hán cũng không dám lên tiếng nhưng này nhược chất tiêm tiêm nữ lưu hạng người nhưng dám phát sinh chất vấn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 đối với tiếu nhiên sinh ra sát ý đến tiếu nhiên không để ý lắm lấy thực lực của hắn nơi này như thế người cũng không đủ hắn hai trường đập hắn có một trăm l o ạ i phương pháp có thể không giống nhau giết chết kháng n g ẫ n khiến người ta không dám làm t h à n h nhưng làm như vậy làm như không có ý gì tiếu nhiên vô vô kiểu phong b ả vai nói bọn họ nói không sai người đúng là cái người k h i t đan liền sư phụ cũng nói như vậy tiều phong trong lòng sau cùng một tia nghi hoặc cũng d i ế t hết một trái tim chìm đến rồi đáy vực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 thật giống chưa từng có động như thế hắn nói rằng vừa nãy các ngươi nhìn thấy ta sao tiếng nói vừa dứt lúc trước những kia bị t i ế u nhiên sờ qua cây có lập tức đổ nát ra phảng phất bị cơ tử cơ mở bình thường tán thành một cái một cái to nhỏ tiểu cùng mảnh gỗ có mặt trên cấp tốc kết băng đã biến thành một cây tựa băng có thân cây chấn động lá cây tán trên không trung hợp lại thành ngươi là ngu xuẩn mấy cái đại tự trong rừng quần hào trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng chuyện này đây là yêu thật u vẫn là tiên pháp đúng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 Mã phó bang chủ có phải chủ hay có bang ngươi là không giết? Không phải ta. Mã phó Mã bạch a ta bang n ngày ngươi nơi Không Nói. ngày ngươi nơi Không. g giết? chủ chết chủ chết phải phó ấy, ấy, ở ở đó. đó. Mã b t h ế kính giết mã đại nguyên trong lòng vốn là có chút hổ thẹn vừa lại đang huyễn ảnh dưới bị công phá tâm phòng hiện tại lại không tìm được không có mặt chứng cứ rốt cục ở kiểu phong áp lực nặng nề bên dưới hết lớn không phải ta không phải ta là khang mẫn tiện nhân này b u ộ ta là nàng b u ộ ta Quyền 12, huyền huyện thần điêu thần cùng sinh hóa thiên 12, hóa lời n g t r ư n dung g 371, mộ phụ. l ờ vừa nói ra tất cả mọi người nhất thời ồn ào duy khang mẫn m ặ t không đổi s ắ c nói rằng ngươi thầy trò hai người đều có này hoặc tâm trí người t à thuật nếu như ngươi nói cứng là ta giết mã đại nguyên vậy thì ta giết đi khang mẫn không có cách nào không chấn định bởi vì hơi có hoảng loạn hôm nay chắc chắn phải chết nàng làm ra bộ này nhận mệnh dáng vẻ đáng yêu nhưng là không lớn d ủ n g bởi vì rất nhiều người xem ánh mắt của hắn đã không đúng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 có đúng hay không có người nói mã đại nguyên thời điểm chết thật giống không có phản kháng quá đi không phải người đến võ công kỳ cao chính là hắn đã mất đi sức phản kháng ta dám khẳng định hiện tại p h ả i người đến nhà ngươi đi siêu nhất định có thể siêu được khiến người ta mất đi sức phản kháng mê dược người trong cái bang tuy rằng đầu góc đều là bắp thịt nhưng còn chưa tới không có thuốc nào cứu được mức độ lập tức coi chừng khang mẫn p h ả i người đi nhà nàng siêu nếu như lục soát những thứ đồ này cái kia khang mẫn lại cơ biến chấn định cũng là vô dụng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 c ũ người xứng công tử nhà dụng n g của tử ta sử dụng lấy đạo của người trả lại cho này g người, thần kỹ. Mọi người theo tiếng đứng ư ờ i Mọi lại, thần theo thấy trên cây đứng một nhìn chỉ n kỹ. kêu cây n chừng 30 tuổi, hình dáng g tuổi, giống nhưng lời trước tiếu đến rồi. à chính là một cơn gió phong ba ác nếu lấy phong làm tên đủ thấy khinh công của hắn bất phàm hắn giận dữ nói vốn là các ngươi những n à y thối xin cơm tại đây làm loạn cũng không quan chuyện ta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 lại chịu ngươi cái này dâm phụ xối rụ nói xong một đao liền muốn chém chết khang mẫn nhưng bán đ ị a bên trong một người tiếp nhận hắn một đao này nhưng là truyền công trường lão hắn nói rằng không thể tiện nghi như vậy cái này dâm phụ còn muốn t r a hỏi nàng có hay không đồng đảng làm cho nàng được tam đao s á u động chi hình khang mẫn giận dữ như người đàn bà tranh chua bình thường h é t lớn toàn quan thanh ngươi cái này nát người ngủ lão nương liền quay đầu không công nhận tiểu nhiên dĩ kinh có chút không nhìn nổi đối với kiều phong nói chúng ta đi thôi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 nhưng này kiều phong hoàn toàn không kém bọn họ muốn lập tức trở về bẩm báo công tử cái bang bang chúng thấy một màn này đều đối với khang mẫn hận thấu xương đem bạch thế kính cùng toàn quan thanh hai người bắt giữ hai người tự sát mà chết khang mẫn gặp phải tra hỏi nói mình là bị đoạn dưới thuần sai khiến mới làm ra sự tình như thế cuối cùng được tam đao s á u động chi hình bị chết thảm không nói nổi mà người trong cái bang đối với khang mẫn tất nhiên là không tin lắm nhưng cũng không tiện chính diện hỏi do đoàn chính thuần chỉ là trong bóng tối tìm hiểu tin tức tiêu phong cùng tiểu nhiên rời đi hạnh tử lâm tiểu nhiên đối với kiều phong nói nhị lao khỏe tiều phong nói làm phiền sư phụ quan tâm đều tốt tiểu nhiên nghĩ đến chính mình mang đi mộ dung bác tiêu viễn sơn chắc chắn sẽ vì là cái kia tảo đ i ệ tăng độ hóa có cái kia tảo đ i ệ tăng ở tiểu tam huệ vợ chồng hẳn là không sự nhưng ba người cũng coi như có duyên gặp mặt một lần lại là kiểu phong cha mẹ của nếu có cái sơ xuất vậy liền không xong vì lẽ đó cùng tiều phong cùng đi tung sơn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 cái kia so với được với tiểu nhiên hai thầy trò tốc độ phi hành đến hai người bay trở về kiều phong ra thì trời còn chưa sáng tiểu tam huệ vợ chồng còn đang ngủ kiều phong không muốn đánh thức cha mẹ chính mình đối với tiểu nhiên nói sư phụ ta nghĩ lần trước t i ế u lâm huyền t ứ năm đó là lên mộ rung bác cái bây biết được người khiết đan muốn tới t i ế u lâm trộm trải qua dẫn người nửa đường cướp giết tiêu viễn sơn vợ chồng đối với hắn mà nói đây là thiền kinh địa nghĩa nhưng huyền t ứ người này cuối cùng dẫn người giết m â u thân của kiều phong tiểu phong tìm tới hắn đối với t i ể u phong mà nói đó cũng là thiên kinh địa nghĩa thiếu nhiên nói muốn đi thì đi ta và ngươi đồng thời tiểu nhiên dĩ nhiên không phải lo lắng t i ể u phong không bắt được hắn lúc trước ngày nữa long thời gian quá ngắn chỉ truyền thiếu lâm t ạ o địa tăng một ít liên quan với ngưng cương pháp môn thiếu lâm tự không có ai chống đỡ được tiểu phong nhưng hắn cũng có chút ngạc nhiên muốn nhìn một chút cái này quét g i á c hòa thượng có thể làm được mức độ nào trách nhiệm hòa thượng nhìn thấy hai cái mọc ra cánh người từ trên trời giáng xuống cũng không có quá mức kinh hoàng chỉ là gõ cảnh báo không gì khác bởi vì t ạ o điệu tăng những năm này cũng bí mật đem liên quan với ngưng cương pháp môn truyền tới thiếu lâm thiếu lâm tự rất là ra mấy cái có thể ngưng ra cương khí cánh hòa thượng thiếu lâm tăng chúng vọt ra đem hai người vây nốt huyền từ tốc độ là nhanh nhất nhìn thấy kiều phong huyền từ hơi co kinh ngạc nói hóa ra là k i ề u bàn g chủ không biết đêm khuya quang lâm bị tự để làm gì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 hắn có thể có liền à m bất thừa cứ chuyện gì. Nếu như thừa nhận Nếu gì. v ệ c chính dốc này, thiếu lâm danh vọng chính là xuống dốc không thanh, là y thiếu h u lâm tử c â nói nhắc hơn thiệt. Quyết định không thừa nhận, đem tiểu phong ở lại chỗ này. Liên n thiệt. thừa chỗ Quyết tiểu lại đem ở rằng tiểu bang chủ sao lại nói lời ấy tiểu tam huệ vợ chồng vẫn như cũ khỏe mạnh ở dưới chân núi ở lại ngày hôm qua còn có chọn mua tăng nhân nhìn thấy bọn họ t i ể u phong hoàn toàn không nghĩ tới huyền t ử sẽ thể thốt phủ nhận cái này chấp võ lâm người cầm đầu nhân vật thì ra là như vậy một người giận dữ nói n g ư ơ i viết cho ông bang chủ tin ta đều thấy được ngươi lại không thừa nhận huyền từ song trưởng hợp lại tuyên tiếng niệm phật lắc đầu nói tiểu bang chủ ăn nói linh tinh không biết là bị cái gì kích thích nghĩ là tâm ma làm a không bằng ở lại thiếu lâm cảm thụ phật pháp độ hóa khứ trừ tâm ma để tránh khỏi làm hại võ lâm ta vốn tưởng rằng ngươi bị người che đậy cũng không phải là đầu đảng tội ác không nghĩ tới ngươi lại là như thế một tiểu nhân hèn hạ n g ư ơ i như vậy cũng có thể vì thiên hạ bạch đạo đứng đầu tiều phong giận g ữ cười nhìn huyền từ đạo chỉ bằng c ấ p ngươi cũng muốn đem ta lưu lại thiếu nhiên một tay b ị cai chán huyền từ lại làm như vậy chết vậy thật không trách người khác t i ề u phong nhưng là đạt được t i ế u nhiên hoàn chỉnh c h u y ề n thụ liền tảo địa tăng đều chỉ từ t i ế u nhiên cái này cần đến ngưng cương p h á p môn không có linh khiếu không có chân hình cô động p h á p môn liền coi như bọn họ có thể đem cương khí đẩy lên chân cương cấp độ vậy cũng không đủ t i ề u phong một trường v ỗ phải biết một cái tốt linh khiếu là có thể để cương khí uy lực thật lần tăng lên trên a t ỷ như tiểu nhiên chính mình sáng lập ra cơn xoáy tua linh khiếu tiểu nhiên lúc đó truyền thụ k i ể u phong thời gian tuy rằng cũng vẫn làn điệu bị cấp võ giả thế nhưng hoàn chỉnh lý luận hoàn chỉnh linh khiếu chân thân độ nhưng là truyền xuống t i ể u phong thiên tư cao là tiểu nhiên hiếm thấy có thể cùng kiếm thiên hoa những quái vật này cùng s á n h vai chỉ so với lạc tiểu ý như vậy ngàn năm khó có được một yêu nghiệt kém một chút ở thì ra là lịch sử bên trong hắn vẫn chưa tu hành quá cái gì đứng đầu nhất nội công tâm pháp chỉ được một bộ hàng long thập bát trưởng liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ t à o điệu tăng mặc dù nhưng đã vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng mạnh cũng bị kiều phong một trưởng đánh cho thổ huyết mặc kệ lúc đó là dạng gì đích tình hình ít nhất nói do kiều phong có có thể thương tổn được năng lực của hán hai người hòa nhau vật lộn với nhau thắng bại cũng còn chưa biết lấy yếu thắng mạnh vốn là kiều phong cường hạng c ư ờ i to sau khi kiều phong cũng không cần l i n h vực cũng không cần võ đạo chân thân chính là đơn giản một trưởng vỗ g a cương khí màu vàng kìm tuân ra hóa thành một chỉ màu vàng cự long gầm thét lên hướng về huyền từ nhào tới đạt ma thủ tọa mấy người cũng là đến rồi luyện khí bốn tầng cấp độ có thể đem cương khí ngưng là thực thể nhưng bọn họ chưa từng gặp qua như vậy linh động cương khí công kích đều là h o à n g hồn dồn dập sử dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cương khí hóa thành các loại dấu tay đao c ư ờ n g đánh lén k i ể u phong nhưng là căn bản vô dụng màu vàng cự long ung dung đem những n à y cương khí phá tan thành từng mảnh t r ự chân k í c và vừa nát huyền đánh ra đại kim cương trường, đưa hắn một cái án ngã xuống đất, xé nát hắn mới vừa ngưng ra cương cái áo giác, tử một đất, khi h đại đưa ra ra kim mới xé cương n hóa ậ p vào vào, mà cơ thể mà vào, sau đ như vổ con gà con tử như thế đem hắn trở về kiểu phong bên người. Chân cương thế h vổ về trào gà tử trở đem kiểu ó hình bản thì tương đương với bán thành phẩm đích thực linh chỉ là duy trì thời gian không bằng chân linh kiểu, sự chịu đựng không bằng chân cương h không chân ị u đựng bằng c linh tính cũng phải hơi kém t i ể u phong tử trong lồng ngực móc ra lá thư đó tản dư một góc sắc mặt hung tận nói hắt chỉ bạch tự lại còn không tiếp thu nói có phải là ngươi hay không dẫn người giết mẫu thân ta hoa thượng của thiếu lâm tự đều hoảng hồn phương trượng t i ể u phong mau thả phía dưới trượng ngươi cái ba n g muốn cùng ta thiếu lâm khai chiến sao t i ể u thí chủ lỡ một bước chân thành thiên cổ hận không phải trở thành võ lâm tội nhân việc đã đến nước này huyền từ tự cao hẳn phải chết than thở năm đó việc ta cũng vậy bị người che đậy sai lầm lớn nếu lúc d ư ớ i có chết mà thôi vừa mới ta chỉ phải không nhớ ta nhân ta sai để thiếu lâm hổ thẹn cỡ này hành vi xác thực làm người c h ơ c h ẽ n việc này một mình ta gây nên cùng thiếu lâm không quan hệ ngắm tiểu bang chủ vụ liên lụy ta thiếu lâm huyền từ trong mắt hiện ra cầu xin vẻ mặt kiều phong hai mắt đỏ chót kim long liền muốn đem huyền từ sẽ thành phấn vụn nhìn thấy kiều phong trong mắt hung quang liên tục những k i a thiếu lâm tăng nhân cũng chuẩn bị bắt đầu liều mạng nhất định phải ngăn cản kiều phong giết phương trượng lúc này một vị lão tăng từ trên trời giáng xuống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 hắn đột nhiên lớn tiếng nói không thể nếu như ngươi thực sự là phụ thân ta tại sao ngươi còn sống tại sao ngươi còn có thể ở thiếu lâm tự làm hòa thượng tiểu nhiên sờ sờ cằm của chính mình hướng về cảm ứng được tạo điệu tăng vị trí nhìn nó hòa thượng thật sự có của ngươi n à y sẽ là của ngươi hậu chiêu tạo điệu tăng đối với thiếu lâm phương trượng chết sống không phải rất lưu ý thì ra là lịch sử bên trong hắn cũng không có cứu huyền t ử hắn chú ý chỉ có thiếu lâm truyền t h ừ a tiểu phong là tiểu nhiên c h i đồ hắn cũng không dám đối với tiểu phong động ý đồ xấu thế nhưng đối với t i ể u phong khả năng mang ý hiếp hắn cũng nhất định phải kế sách tương đối cái này đối sách chính là độ hóa tiêu viễn sơn quyền m 2 h u y ề n huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g 373, quét ngang thiếu lâm tiêu viễn sơn nghe được t i ể u phong chất vấn kéo dài lồng ngực của mình hiện ra cái kia đầu sói hình xăm hai tay hợp thành chữ thập nói ngày đó ta ngàn cần treo sợi tóc ở quỷ môn quan đi một lượn cuối cùng rõ ràng quá khứ các loại chỉ như ảo ảnh trong mơ vương đồ bá nghiệp cũng tốt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 nhưng đều cũng là ấn tượng coi như tiêu viễn sơn đã biến thành một vì báo t h ủ không t r ừ a thủ đoạn nào điên cuồng giết người ma tiêu phong cũng có thể hiểu được nhưng vô luận như thế nào tiêu viễn sơn cũng không nên trước mắt dáng vẻ đưa giết vợ con rơi mối t h ủ không để ý ở tại t h ủ bên người thân thành kẻ t h ủ môn hạ tín đồ còn nói cái gì nội tâm bình tĩnh b u ô n g xuống cửu hận nói cái gì hảo ả n h trong mơ tiêu nhiên cũng là hô to lợi hại hắn có rất nhiều loại chế tạo hảo cảnh công kích linh hồn công pháp nhưng giống như vậy hoàn toàn thay đổi tư tưởng của một người vô luận như thế nào hắn cũng không làm được hắn nở nụ cười nói rằng trước đây ta xem trong c h u y ệ n thần thoại xưa luôn có bồ tát phật tổ độ hóa một ít đại yêu làm tọa kỳ hoặc l à trông cửa và v v thế nhưng những tọa k ỳ này một khi ly khai chúng nó liên lại bắt đầu nhấc lên gió tanh m ư a máu ăn thịt người làm vui điều này nói rõ cái gì nói rõ những này đại yêu sở di cam vì là tọa kỳ chỉ là sợ sệt bồ tát mà thôi hồi tưởng lại thì ra là lịch sử bên trong tạo điệu tăng trị mộ dung bắc cùng tiêu viễn sơn hai người tự là bởi vì chết quá một lần sau đại triệt đại ngộ nhưng nếu như hướng về hơi hơi hắc cám một chút phương hướng đến xem chưa chắc không thể nào hai người chỉ là sợ hãi tạo điệu tăng sức mạnh không thể không như vậy nghe được tiêu nhiên tiêu viễn sơn vẫn như cũ bình tĩnh như thường t i ê u phong nhưng cười lạnh một tiếng tất nhiên n g ư ờ i đã xuất ra quá khứ các loại đối với n g ư ờ i mà nói chỉ là h ảo ảnh vậy hôm nay vì sao lại đang ngăn trở ta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 cưng ơ khí tuân ra biến thành mười tám con bàn tay lớn hướng về cái kia kim long trộm tới dường như phật tổ lâm thế bắt yêu hàng ma nhưng là căn bản cũng không có dùng n à y mười tám con bàn tay lớn bị kim long va chạm liền nát sau đó kim long tầng tầng đến đánh vào thiếu lâm tự chửa chiến bên trên tung sơn bên trên phảng phất động đất giống như vậy mấy chục gian phòng phòng trong nháy mắt sụp đổ một đám không rõ cứu giảm tăng nhân từ trong đó vào ra từng cái từng cái nhìn sụp đổ căn phòng ngây người như phóng nhưng thiếu nhiên nhưng thấy rõ t i ể u phong ra tay mặc dù mãnh nhưng là hạ thủ lưu t ì n h kích hủy mấy chục gian phòng nhưng cũng không có giết chết một người người t i ể u phong ngưng ra bản thân đích thực cương chiến giáp nhìn cái kêu bóng người màu xám nói hiện tại chịu đi ra ngươi đem phụ thân ta thế nào rồi cái kêu bóng người màu xám chính là thiếu lâm t ạ o điệu tăng thiên long thế giới vốn là người số một nhưng hắn không nghĩ tới chính mình được t i ế u nhiên ngưng cương bí pháp tiềm tu hơn ba mươi năm đã ngộ đạo để cương khí tự có linh tính cảnh giới cũng không phải t i ể u phong một trường c h i địch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 hay là ta bản thân tu luyện chính là một cái sai lầm bất quá hắn vĩnh còn lâu mới có được đáp án bởi vì tiêu viễn sơn bị tảo điệu tăng bắt vì lẽ đó hư trúc không có bị tiêu viễn sơn cướp đi diệp nhị nương cũng cũng không hề biến thành cái kia đầy tay máu tanh tứ đại ác nhân một trong mang con trai của chính mình ở giang nam một c h ấ n nhỏ khỏe mạnh sinh hoạt n à y hẳn là toán việc tốt mà tiêu viễn sơn nhìn thấy huyền tử chết cả người đều ở lại xứng sở năm đó hắn vì là tảo điệu tăng bắt giữ trước tự nhiên là nghị báo thủ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 mộ dung bác gạt sau khi chết luôn luôn không hiện ra ở người trước không ở trong tối dạ tiềm hành thời gian đều là ở phẫn làm một mộ dung r a người hầu đột nhiên mộ dung phục vẻ mặt hơi động có cao thủ đang nhanh chóng tiếp cận sợ là tìm ta mộ dung sơn trang phiền thoái mộ dung bác trong lòng căng thẳng nếu như là mộ dung phục đều nói là cao thủ vậy liền đáng sợ bởi vì hắn biết rõ mộ dung phục nắm giữ thế nào sức mạnh đáng sợ rất khả năng người đến chính là năm đó cho mình thiên yêu chuyển kiếp người kia Hắn một mực suy đoán năm đó tiếu Nhiên cho hắn thiên chuyển phiên nhưng phiên hắn Nhiên nhất định sẽ tìm tới hắn. Hắn không biết tiếu Nhiên mạnh bao nhiêu, nhưng có thể đem này thần diệu khó lường công pháp tiện tay cho mình,、tiếu、Nhiên bản thân nhất định là cao thủ đoán năm đoán bản, nào bản, này lường công tiện bản đáng một mực mười mấy tìm đem Tiếu bất biết Tiếu tới biết Tiếu tay Tiếu cực Có cái có cao suy sẽ sợ. yêu đều diệu đó đồ. bao kiếp kể ý là là kỳ vì lẽ đó hắn đối với mộ dung phục nói lát nữa sự tình để cho ta tới xử lý bất luận ta làm sao quyết định ngươi đều phải nghe theo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 lại qua mấy năm phục nhi thiên yêu chuyển sinh đại thành hơn nữa huyết ma nhất định có thể cùng hai người này liều mạng đáng tiếc ta không thấy được mộ dung bắc hít sâu một hơi vận công cắt nát tâm mạch của chính mình mềm mại n g ã xuống bị mộ dung phục nhận t r o n g ngực bên trong đáng tiếc là hắn cương khí cương mánh rừng rực cực kỳ không có gì chữa thương hiệu quả cả đời xuất hiện ở mộ dung bắc trong đầu điên cuồng chiếu lại thời niên thiếu h a n g hái trung niên sao ẩn nhận tính toán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 không muốn giống như chính mình đem chính mình khi còn sống lãng phí đối với chuyện như thế này nay hoặc là người biết chết nói cũng thiện thế nhưng hắn đã không có khí lực không có khí lực đem điều này nước tự nói xong nghe được mộ dung phục trong thai hắn chỉ cho rằng mộ dung b á c để hắn không muốn báo thù thế nhưng thù giết cha không đội trời chung thù này có thể nào không báo chỉ có tiếu nhiên đem điều này tự nghe rõ ràng trong lòng cũng là kịch liệt rung động một đời vì là phục quốc vì là đọc mộ dung b á c trước khi chết di ngôn lại là câu nói này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 mà ẩn n h ậ n vốn là mộ rung gia c ư ờ n g hạng h ắ n mộ rung gia ẩn n h ậ n mấy trăm năm nhịn nữa cái mấy năm tính là gì một ngày nào đó một ngày nào đó muốn giết các ngươi muốn khôi phục đại yến vinh quang trở thành vùng đất này vĩnh hằng bá chủ tiêu phong báo đến mẫu thân đại thủ lúc trước tích tụ rốt cục phát tiết ra ngoài phát sinh một trận vang vọng ngày thét dài những mộ rung gia đó tôi tớ hạ nhân ở bên ngoài không dám vào đến nghe thế thanh thét dài mỗi người kinh hại không thôi biết mộ rung gia t r e o chọc tới c ư ờ n g địch không trách gia chủ không muốn chính mình đi vào thét dài sau khi t i ể u phong cảm thấy có chút mất hết cả hứng ngày hôm nay phát sinh ở trên người hắn chuyện tình nhiều lắm chấm dứt sau khi chỉ có vô tận chống vắng tiếu nhiên xem mộ dung phục còn chưa có đem thiên yêu chuyển sinh luyện tới đại thành nghĩ chính mình còn ở thế giới này ngốc tới mấy năm để câu đột phá luyện khí bảy tầng mà mộ dung phục như có thể đem thiên yêu chuyển sinh luyện thành chính là một rất đáng giá nghiên cứu mục tiêu vì lẽ đó hắn nói với t i ể u phong một câu đi thôi mộ dung phục toàn thân buộc ra đạo đạo huyết quang liền hai mắt cũng biến thành đỏ chót hắn nhìn t i ề u phong nói t i ề u phong ngươi hôm nay bức tử phụ thân ta ngày khác ta nhất định phải khiêu chiến ngươi báo này thù giết cha t i ề u phong nói phụ thân ngươi hại chết mâu thân ta ta tất nhiên là muốn tìm hắn báo thủ hôm nay ta bức tử phụ thân ngươi nếu như ngươi muốn báo thủ chỉ để ý đến chính là nói xong liền cùng t i ế u nhiên đồng thời bay đi ngày thứ hai tiều phong từ say m ề m bên trong tỉnh táo bản thân hắn tiểu lượng cũng rất đáng sợ hơn nữa hiện tại võ công mạnh như vậy bình thường rượu căn bản là không có cách để hắn uống say chỉ là t i ế u nhiên từ thái cổ đại lục mang đến chuyên cung võ giả uống rượu nhưng đưa hắn đánh ngã hắn lắc đầu một cái hồi tưởng lại phát sinh h ô m qua tất cả chỉ cảm thấy như một giấc ngộng giống như vậy nhưng hắn biết đây không phải là một giấc ngộng bởi vì hắn cảm thấy t i ế u nhiên ở bên ngoài khí tước tiều phong đi ra cửa phòng nguyên lai mình đến nhà nghĩ đến là sư phụ đem chính mình mang về hắn đi gặp qua kiều tam huệ vợ chồng Tích tụ tâm tình rốt tốt lắm rồi. Mẹ đẻ chết cục lắm mẹ rồi, đẻ sau ớ m c h đẻ đi, cách chính mình dù sao vẫn là có cha mình nhưng thế mình mẹ. trên này vẫn giới là dù sao s a đó hắn đi gặp tiểu nhiên tiểu nhiên ở trong rừng cây luyện công nhìn thấy t i ề u p h o n g đến l í n rồi khai môn kiến sơn nói ngọn núi nhi của ngươi tiến cảnh như thế nào tiều phong nói đệ tử đã đến luyện khí bảy tầng đỉnh điểm đem toàn thân linh khiếu linh mạch đều cô động thành công chỉ là đối với muốn đột phá luyện khí tám tầng vẫn không có manh mối tiểu nhiên than thở không nói g ặ p ngươi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 nói rằng đệ tử đồng ý chọn người sau tiểu nhiên g ậ t cù đem chính mình tối ưu hóa trôi qua năm màu cự long linh khiếu chân thân đ ổ c h u y ể n cho kiều phong cũng đem vấn tâm lữ trình nói một lần sau đó nói ta nghĩ thế giới này thành lập một môn phái chuyển xuống võ công đạo thống k i ề u phong nghe vậy rung lên nói đệ tử nguyện ra sức châu ngựa tiểu nhiên thầm nghĩ sẽ chờ ngươi lời này hắn vốn là đối với thành lập một tông phái loại hình thật sự là không nhiều hứng thú lắm nhưng sở học của hắn võ công đại thể cũng không có đường phía sau quang dựa vào chính mình một người thôi diễn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mà hắn ở những thế giới khác từng thử dùng phương pháp của chính mình truyền bá võ đạo có chút hiệu quả có điều có thể lớn bao nhiêu hiệu quả hiện tại thời gian quá ngắn vẫn là không thấy được vì lẽ đó hắn muốn làm theo thái cổ đại lục mười đại tông phái kết cấu cùng phương thức tại thiên long thế giới thành lập một tông phái nếu có kiều phong đến giúp hắn chính hắn liền có thể an tâm tu luyện quyền mười hai huyền huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi sáu t i ế u nhiên đại học người nghe nói sao chuyện gì nguyên lai、like、t i ể u phong lại là khiết đan con hoang hiện tại đã bị trục xuất cái bang nhưng l à n à y khiết đan con hoang lại thâm tàng bất lộ một thân võ công kinh thiên động địa hắn bị trục xuất cái bang sau khi lên thiếu lâm giết huyền từ đại sư lại tới mộ dung sơn trang cùng mộ dung công tử ra tay đánh nhau thật giống cũng hại chết mộ dung sơn trang một lao g i ả cái gì lại có chuyện như vậy ta kỳ lão lục trước kia còn tưởng rằng t i ể u phong là một đỉnh thiên lập địa đại anh hùng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 muốn đến xem xem náo nhiệt hoặc là thật muốn vì huyền từ đại sư báo thù hay là thật sự muốn bái sư người chậm rãi chuyển đến đồng thời không xa vạn dạng hướng về t i ế u nhiên lựa chọn đạo trường tới rồi mà t i ế u nhiên đem điều này đạo trường chọn ở hoa sơn bây giờ còn chưa có phái hoa sơn đây t i ế u nhiên chỉ là bỏ ra ít bạc liền đem phía trên này địa cho mua lại tiều phong nhìn bị t i ế u nhiên bình ra một khối đất trống chỉ có hai gian đơn sơ nhà đá tối bên ngoài còn có hai cái cực cao cây cột đẩy lên bảng hiệu vậy đồ vật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 việc này giao cho hắn tiếu nhiên yên tâm đến mức rất tiêu phong đột nhiên có một loại sư phụ thật giống không quá đáng tin cảm giác nhưng đối với người sư phụ này hắn nhưng là tương đối tôn kính nếu sư phụ nếu như vậy làm vậy thì chiếu sư phụ nói làm là được sau khi tiếu nhiên đã đến hối lỗi nhai hắn nhưng thật ra là cái rất hoài cựu người hắn đối với nơi này có cảm tình hắn liền ở bế q u a n này trước tiên thử dung hợp hai cái chân linh tìm xem cảm giác võ giả đích thực hình chân linh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 mà khi võ giả hết t h ể chân linh đều dung hợp lại cùng nhau thời gian phân hồn tính trở nên càng mạnh hơn cũng có thể vận dụng chủ thể hết t h ể võ kỹ hơn nữa lúc này phân hồn có thể cùng chủ thể cộng hưởng cộng hưởng sau khi phân hồn có thể đem hết t h ể võ kỹ dung hợp thông suốt nắm giữ chủ thể võ đạo trí tuệ cùng kinh nghiệm lúc này mới được chủ thể võ đạo chân thân mà võ đạo chân thân cùng bản thể linh hồn cộng hưởng sau khi sẽ thức tỉnh tương tự thần ma trời sinh thần thông một loại năng lực xưng là võ đạo thần thông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 để bản thể linh cương cũng lột sắc thành chân cương lấy chủ thể phân cách phân hồn lấy phân hồn phụng dưỡng chủ thể đây cũng là luyện khí bảy tầng phương pháp tu luyện tiếu niên mất ăn mất ngủ thử dung hợp chân linh rốt cục đem phiên thiên ấn cùng độc tôn ấn hòa làm một thể đã biến thành một vương v ứ c đại ấn toàn thân hiện ra một luồng hắc màu vàng nhìn liền cảm thấy siêu cấp t r ù n g tiếu niên có chút cao hứng lúc này đột nhiên cảm thấy kiểu phong tức giận cảm nhận của hắn còn cảm nhận được rất nhiều người tồn tại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 tiều phong ngươi này khiết đan c ầ u tặc có loại liền đem chúng ta toàn lực giết ngươi có thể giết được chúng ta có thể giết được người trong thiên hạ sao ngươi này khiết đan con h o à n g lại dám ở ta trung nguyên hành h ù n g còn vọng tưởng mở lập s ơ n môn nguyên lai còn chưa tới khai sơn môn thời gian a chỉ là một ít tìm đến cha tiếu nhiên căn bản không muốn cùng bọn họ phí lời đem chính mình linh vực hỗn loạn chi trì mở ra lập tức ổn định những người này chân khí trong cơ thể cùng tinh huyết ở tại bọn hắn trong đầu điều động vô cùng ảo ảnh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 t i ế u nhiên đối với t i ể u phong cười nói không cần nói những này ngươi là đồ đệ của ta a ngươi có phiền phức không nên ta người sư phụ này tới g i ú p ngươi sao quyền mười hai huyền huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên lòng t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi bảy lên núi tiểu nhiên sau khi nói xong nhìn về phía t i ể u phong phía sau mấy cái chính đang run lẩy bảy bóng người hỏi những này lại là người nào t i ể u phong vẫn không nói gì mấy người kia bên trong liền có một ông già q u ỳ xuống không ngừng mà dập đầu nói t i ể u đại gia t i ể u đại gia tiểu lão nhi chỉ là một thông thường nông dân a các ngươi những n à y cao lai cao khứ người trong giang hồ tranh đấu tiểu lão nhi thực sự này sợ tiền này ta không kiếm câu kiều đại gia thả ta hạ sơn sơn nhưng là người lão giả này nhìn thấy t i ể u phong vừa n ã y chế phục những kia người trong giang hồ thủ đoạn bị giật mình nghe t h ề ông lão nói như vậy t i ể u phong sau lưng mấy người đều ngã quỵ ở mặt đất không ngừng mà xin tha muốn phải xuống núi nhưng hóa ra là t i ể u phong nghĩ coi như không tu nhà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 ta xem vo công của ngươi cũng có chút nội tình tại sao không đến bái sư nhưng đến làm người hầu lấy loại này thân thủ sợ chắc là sẽ không thiếu tiền tùy tiện nửa đêm bái phòng một cậu nhà giàu liền đủ ăn mấy năm mỗi tử kia nở nụ cười thanh tú bên trong mang theo một k i a rào hoạt ta một tiểu nữ tử chất tư sợ là không đủ chỉ sợ bái sư không được bị niện xuống núi cho nên muốn như có thể thị b ồ n g ở kiểu đại gia bên người coi như không thể trở thành đệ tử nhập thất có thể mong kiểu đại gia truyền cái ba chiêu hai thức cũng đúng ủ của để đ danh dương danh giang、hồ. Thanh hai, giang nam ma A-chu. nàng nhuễn nhu nhu, vùng sông nước nhiên nói, người tên là gì? Em gái cũng là cười nói, tà tên hồ. thêm khí phả Thiếu cười cười gì? gái loại quái, rất một tức mặt. tà âm Em vào là là quỷ nàng chính là mộ dung ra cái kia a chu nguyên lai trong lịch sử kiểu phong đích thực mệnh thiên nữ đáng tiếc vận mệnh treo người hai người cuối cùng không thể cùng nhau đừng xem a chu chấn định như vậy trong lòng kỳ thực cũng là tương đương t h ầ n trương lần này nàng nhưng là phụng mộ dung phục chi mệnh lặn xuống t i ể u phong tiếu nhiên bên cạnh hai người do hỏi hai người đích tình báo nghe thế tên tiếu nhiên đại khái cũng là đoán ra là chuyện gì xảy ra mộ dung phục lần này sợ là phải bồi phu nhân lại tồn binh hắn vỗ tay cười nói tên rất hay tên rất hay sau khi nói xong tiếu nhiên thu hồi mình hỗn loạn chi trì những k i ế n g người trong giang hồ từng cái một giống to rất nhiều người lập tức liền bắt đầu lung tung giết thành một mảnh bởi vì mới vừa hảo cảnh quá mức đáng sợ tiểu nhiên k h á c quát một tiếng n g ầ m có ý cựu tự chân ngôn phát môn những n à y người trong võ lâm mới thật sự tỉnh lại hồi tưởng vừa n ã y phát sinh tất cả chỉ cảm thấy tay chân run trong miệng k h ô khốc mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trong cơ thể tuân ra không ít người thậm chí tại chỗ tiểu nguyên lai đồn đại là thật nguyên lai thế giới này thật sự có lợi hại như vậy võ công nhưng là đây là võ công sao tiểu nhiên đối với cái này những người này nói lại quá mười ngày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 nói g ư ơ i thật c thể đem l n hồn của con người rút ra. Thiếu nhiên lường h hắn của cái, ra. Tiếu rút một p h á p h ư ợ n g chi đ ồ n g xuất hiện ở cái chán. Trên mặt hiện chán. hiện cái ở r a m ộ thiếu kia điểm nụ cười, ta tà là ác cực nụ ủ y d ệ t t h giới đại ma vương ngươi ngũ đại chiến ma A, cha này nhiên g là muốn ngăn cản c ta n Nói phân nửa, n h phục thế h tiếu giới i sao. Nữa, nhiên liền không nhịn được cười ha hả tiều phong lắc đầu một cái mấy ngày nay ở chung hắn là biết người sư phụ này yêu thích đùa giỡn tính cách nhưng a chu lại là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu n i ê n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 quả thật là thiên thần hạ p h à m sao tiếu nhiên vừa nhìn này trên mặt người có một đạo xẹo đao dữ tợn dưới nách mang theo một đôi tinh thép bắt trượng nhưng hai đầu gối nắp trở xuống c h ố n g giống liền biết người nọ là đoàn duyên khánh không nghĩ tới đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào tránh được này b i thương vận mệnh đoàn duyên khánh ném x o n g bát hướng về tiếu nhiên quỳ xuống đất dập đầu không c h ọ n vẹn người đoàn duyên khánh gặp tiếu đại sư cảm ơn đại sư truyền nghề tri ân ân cứu mạng như không phải ngày đó tại thiên long tự mông đại sư truyền thụ ngưng cương pháp môn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 chuyến này hắn vẫn chưa hy vọng xa vời có thể vào được tiểu nhiên mô t ư ở n g bởi vì hắn đã là không c h ọ n vẹn người chỉ là hắn nghe rất nhiều người nói muốn gây sự với tiểu phong hắn hoài nghi t i ể u phong sư phụ phụ chính là tiểu nhiên tiểu phong tất nhiên là tiểu nhiên đồ đệ cái kia tìm t i ể u phong phiền phức liền tìm tiểu nhiên phiền phức tiểu nhiên tuy rằng thần công vô địch nhưng hảo h ắ n không chịu nổi nhiều người chính mình mặc dù là kẻ tàn phế nhưng có chút ân tình vẫn là nhất định phải trả lại vì lẽ đó hắn mới có thể lên núi vừa nhịn h u y ề n h u y ễ n thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi tám tìm đường chết tiểu năng thủ đình xuân thu hoa trên s â n đạo một đám người chậm rãi lên núi không có ai triển khai khinh công như vậy đi bộ là biểu thị đối với lần này chủ nhân tôn trọng lý thu thủy cùng tôn nữ của mình ngân xuyên công chúa cùng tiến lên hai trên mặt người đều che lại lụa trắng người ngoài vô duyên đến thấy các nàng dung mạo ở trên đường lý thu thủy nàng nhìn thấy nàng một đời tri địch thiên sơn đồng mộ vu hành vân hai tầm mắt của người trên không trung đan sen một hồi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 cái k i a lạp phong tạo hình ngay đầu tiên liền kéo lại trái tim tất cả mọi người lượng mù mọi người mắt chó đó là cái gì quả nhiên quả nhiên là thiên thần hạ phàng a đó là áo giáp lấy cương khí ngưng tụ thành áo giáp đúng nếu có thể lấy cương khí ngưng tụ thành cánh tại sao không thể lấy cương khí ngưng tụ thành áo giáp ta thật buồn lại vẫn không nghĩ tới tiếu nhiên phòng ngự tuyệt đối thu về trong cơ thể cười nói hoan n ê n các vị tới tham gia ta hôm nay sơn môn đại điện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 nhưng như nghe đinh xuân thu như vậy nghe người ta định hót nghiện đến mức độ này tiểu nhiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy những kia tinh tú môn nhân vắt cóc tìm n i ư u kế nghĩ ra a dua tri tử hoàn toàn khiêu chiến hán ngự cực hạ cái kia đinh xuân thu xem ra tiên phong đạo cốt rất có mấy phần xuất trần tâm ý nhưng phối hợp cái này bức tranh phong thật sự là quá khôi hài thẳng nhìn ra tiểu nhiên cười ha h a lại như đang nhìn hoang nước miếng phái đ ị a ảnh những kia tinh tú môn nhân nhìn thấy tiểu nhiên cười lập tức giận dữ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 thu làm môn hạ đệ tử tiểu nhiên cũng vẫn không có nhiều chú ý nhưng t i ể u phong nghe được những người này càng nói càng khó nghe đến cuối cùng làm nhủ cân sư nhất thời giận dữ tiểu nhiên vô vô vai hắn để hắn bỏ qua cho tiểu nhiên là rất muốn đem này hoang nước miếng trò khôi hài nhìn xuống nhưng lúc này tinh túc lao quái cuối cùng từ cỗ kiệu trên bay xuống lộ một tay không tầm thường khinh công hắn lác cây quạt đối với tiểu nhiên nói gần đây nghe trung nguyên võ lâm lưu truyền đến mức sôi sùng sục nói là ra một tên u y cổ không thấy siêu cấp cao thủ nói vậy chính là ngươi đi tiếu nhiên tên như mặt trời ban trưa nhưng không có mấy người gặp hắn ra tay chỉ có một ít như chuyện thần thoại xưa vậy nghe đồn nhìn thấy khinh công của hắn lại có người lo lắng cho hắn lên tiếu nhiên nhưng không ngần ngại chút nào cười tủm tỉm nhìn hắn lao tiên có gì chỉ giáo đinh xuân thu ngược lại không so với mình muốn hạ nghe được giang hầu nghe đồn cũng biết tiếu nhiên nhất định có chút bản lĩnh nhưng hắn cũng là tự đại quen rồi ngoại trừ trong môn phái hai vị sư bá hắn ai cũng không sợ vì lẽ đó hắn đối với t i ế u nhiên nói lao tiên ta ở trên giang hầu nghe được trung nguyên ra cái ghê gớm thiếu niên tuấn kiệt động yêu tài chi niệm môn hạ ta đang cần một có thể kế thừa ta y bát đệ tử ta xem tư chất ngươi bất phảm không bằng ngươi bái ta làm thầy làm đệ tử của ta đinh xuân thu cũng là có mình khảo lượng lần này hắn đến trung nguyên là tìm đến mình sư huynh tô tinh hà p h i ề n p h ứ c nhưng không muốn tô tinh hà mang đồ đệ của mình đến có thể thêm tiểu nhiên khai phái đại điển tiểu nhiên danh tiếng như mặt trời ban trưa nhưng cũng là mới một chừng hai mươi tuổi thiếu niên cho dù có chút bản lĩnh có thể loại chính mình hà mà m nếu như mình đem tiểu nhiên thu làm môn hạ tinh tú phái uy danh nhất định tại trung nguyên đại thịnh không ổn g công chính mình đến trung nguyên một lần hắn đây cũng là bởi vì mới tới trung nguyên trời sinh cũng có chút xem thường trung nguyên võ giả hơn nữa có quan hệ tiểu nhiên nghe đồn thật sự là quá mức như thần thoại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 này đoàn ánh sáng hóa thành một đoàn huyết ảnh hướng về đ i n h xuân thu bay đi chính là t i ế u nhiên đích thực linh huyết t h ầ n tử đinh xuân thu kinh hãi đến biến sắc hắn gái kia gặp như vậy thần diệu võ công triển khai thân pháp né tránh nhưng huyết ảnh quá nhanh rất nhanh liền đổi u kịp hắn bất luận hắn làm sao công kích huyết ảnh đều là vô dụng huyết ảnh hướng về thân thể hắn bổ một cái hắn lập tức phát hiện chính mình một đời khổ tu chân khí còn có huyết nhục tinh k h í đều đang điên c u ồ n bị máu này ảnh nuốt chừng thoáng qua hắn liền bị hút thành một bộ xương sau đó huyết thần tử trở lại t i ế u nhiên trong cơ thể mà đinh xuân thu dĩ nhiên chưa chết hắn am hiểu hóa công vẫn am hiểu nhất chính là hóa đi công lực của người khác nhưng không muốn hôm nay một thân công lực đều bị t i ế u nhiên hút hết sạch còn liền huyết nhục đều bị bị hút đi hơn nữa vô tận hoảng sợ từ hắn trong lòng dâng lên đã không có võ công thế giới này muốn giết người của hắn thực sự nhiều lắm trung nguyên quần hào cũng vì t i ế u nhiên này yêu thuật vậy võ công sợ đến không dám thở mạnh không có người nào chắc chắn tại nơi huyết ảnh dưới chạy trốn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 mọi người cũng coi như là không cảm thấy kinh ngạc